Nhìn trước mặt dược phố, Tô Hòa tưởng, nếu lần này chính mình đều đã trở lại, cũng phải hảo hảo mà sửa sang lại sửa sang lại một chút này dược phố đi, rốt cuộc trước kia chính mình không có rời đi thời điểm, sửa sang lại dược phố vẫn luôn là chính mình nhiệm vụ. Tô Hòa cùng Lâm Huyền Thanh sau khi nói qua, Lâm Huyền Thanh đối này cũng tỏ vẻ tán đồng. Người kia chậm rãi sửa sang lại. Ta đi nằm trong chốc lát tiểu mị trong chốc lát lại nói. Lâm Huyền Thanh vừa nghe Tô Hòa nói như vậy cũng biết này hồng cảnh thiên tất nhiên sẽ không ra cái gì vấn đề. huống chi, đem dược phố giao cho Tô Hòa, cũng muốn so lưu tại chính mình trên tay muốn yên tâm đến nhiều. Vì thế cái này vừa rồi còn vẻ mặt đau lòng biểu tình lão nhân, lập tức vô vô vải bố quần đứng lên, xoay người liền đi, không mang theo một chút do dự. Tô Hòa bất đắc dĩ mà nhìn sư phụ rời đi, dùng rất lớn sức lực khắc chế chính mình, mới không có trợn trắng mắt. Tô Hòa thở dài, đứng dậy cũng đi vào thay đổi bộ quần áo này đó quần áo cũng là nàng lưu lại nơi này nàng xuống núi đi này nửa năm dáng người cũng không có quá lớn biến hóa cho nên lưu tại trên núi này đó quần áo nàng cũng đều còn có thể xuyên kỳ thật bọn họ làm quần áo cái này tài liệu thoạt nhìn thực một mạc nhưng lại phi thường chân quý là bình thường vải bố dùng nhiều loại dược thảo tẩm không quá mặc ở trên người đối người thân thể phi thường hữu ích tô hòa đi ra liên nhìn đến ngồi ở tiểu viện nhi bên trong ghế nhỏ thượng, mở to hai mắt nhìn nàng Liêu Cảnh. Ngạch, nhất thời thế nhưng đem Liêu Cảnh cấp quên mất. Dù sao liền phải sửa sang lại dự phố, cũng khiến cho Liêu Cảnh đi theo học tập một chút đi. Liêu Cảnh tuy rằng đọc quá rất nhiều ý hệ thuật, bản thảo cương mục linh tinh cũng xem qua, nhưng là hắn lại phần lớn là lý luận xuống, rất nhiều đều chỉ là ở thư thượng hoặc là trên mạng gặp qua hình ảnh, nhưng là thật vật lại không có nhìn đến quá nhiều ít lại hướng chi lâm huyền thanh này dược phố chung rất nhiều dự thảo đều là những cái đó y y thư thượng không có ghi lại quỷ y y môn truyền thừa kiểu gì dài lâu cơ hồ là cùng với trung quốc lịch sử ở phật hồng hơn nữa quỷ y y môn cơ hồ không có đoạn quá truyền thừa liền tính là nhất khó khăn thiếu chút nữa liền phải diệt môn thời điểm cũng là một chút một chút chịu đựng tới cũng bởi vì như vậy kiên trì ở tạo thành hôm nay huy hoàng mà những cái đó y y điện sách thuốc Ở trong lịch sử gặp quá hủy diệt, cho nên chỉnh thể đi lên nói, ghi lại còn không có quỷ y y hề môn môn phái tàng thư ghi lại được hoàn toàn. Tô Hòa chiều liêu cảnh vây vây tay, ngươi liền tới đây cùng ta cùng nhau sửa sang lại dược phố đi, nhưng là ngươi liền ở một bên nhìn một cái là được, không cần tùy tiện lộn xuống Nga. Liêu cảnh ánh mắt sáng lên, lớn tiếng đáp ứng rồi một câu, lập tức liền vọt tới Tô Hòa trước mặt. Tô Hòa lôi kéo hắn tay đi đến dược phố trung gian. Mang theo hắn ngồi xổm xuống thân tới. Ngươi xem, cái này là đỗ trọng, chủ trị eo đầu gối đau, bổ trùng, ích tinh khí, kiên gân cốt, lâu phủ, khinh thân mại lão. Cái này là linh chi, lại theo linh chi thảo, thần chi, chi thảo, tiên thảo, thủy thảo, mà này một gốc cây là tím chi, chủ thai điếc, lợi khớp xương, bảo thân ích tinh, kiên gân cốt, hảo nhăn sắc, lâu phục khinh thân bất lao duyên niên. Mà linh chi còn có xích chi, chủ trong ngực huyết ích lòng dạ, bổ trung tăng trí tuệ không quên, lâu thực khinh thân bất lão duyên nhiên thành tiên. nay dược phố trung đương nhiên không ngừng là trồng trọt một ít, còn có đang ở phơi. Tô hỏa một chút giới thiệu lại đây, cũng không quên làm liêu cảnh cẩn thận quan sát nó bề ngoài, nghe nó hương vị, thuận tiện nếm thử. Kỳ thật này đó dược thảo trung rất nhiều đều phi thường khó ăn, nhưng là Tô hỏa làm liêu cảnh ăn, liêu cảnh vẫn là mặt không đổi sắc mà liền ăn đi xuống, biểu tình tuy rằng không thế nào đẹp, Nhưng hắn còn là phi thường nỗ lực mà đem những cái đó hương vị một chút một chút nhớ xuống dưới. Đúng rồi, biết một cái về nhớ trung thảo dược dân gian tục ngữ sao?" Tô Hỏa đột nhiên hỏi. Liêu Cảnh Thành thật mà lắc đầu. "Vậy nghe ta cùng ngươi nói một chút đi." Tô Hỏa cười mỉm mắt, chỉ là thoáng hồi tưởng một chút, liền niệm lên. "Eo đau ăn đũa trọng, đau đầu ăn xuyên khung. Da có lưu gửi nô, không sợ đau giửu băm. Nếu muốn ngủ ngon, Thường phục linh chi thảo. Gia có mà ru ra, không sợ thiêu chóc ra. Gia có mà ru than không sợ ra thiêu lạ. Tô hòa niệm đến không mau liêu cảnh cũng nghe đến nghiêm túc, hơn nữa hắn chi nhớ vốn dĩ liền không tồi, cho nên tô hòa nhiều niệm vài lần lúc sau, liêu cảnh cũng liền không sai biệt lắm nhớ kỹ. Tô hòa lại nói, đương nhiên, cái này cũng không phải tốt nhất ký ức biện pháp, bởi vì biết nó điểm này công hiệu cũng không liền đại biểu vậy là đủ rồi còn phải nhớ lao nó kỹ càng tỉ mỉ dược tính từ từ. ân ta đã biết. Liêu cảnh nghiêm túc mà trả lời. Tô Hòa gật gật đầu, lại tiếp tục cấp liêu cảnh giới thiệu lên. Chờ đến đêm vừa ngâm sự tình bận rộn chơi, không sai biệt lắm cả ngày liền đi qua. Tô Hòa một bên nghỉ ngơi chỉnh đốn dược phố một bên cấp liêu cảnh giảng thuật nơi này mỗi một gốc cây dược thảo. Thuận tiện cũng nói cho hắn, thế nào hộ lý nó mới là tốt nhất, này đường khóa thời gian tuy rằng không tính là trường nhưng là nội dung tuyệt đối là mười phần phong phú. Liên liêu cảnh tới nói, muốn em Tô Hòa nói những lời này toàn bộ ghi nhớ hơn nữa lý giải, vẫn là yêu cầu như vậy trường một đoạn thời gian. Sửa sang lại xong dược phố lúc sau, Tô Hòa liền nấu cơm, Lâm Huyền Thanh lúc này cũng sớm liền tỉnh lại, nhìn quy quy củ củ dược phố, thật là vừa lòng vô cùng. ăn qua cơm chiều, Tô Hòa lập tức cấp liêu cảnh thu thập một gian nhà ở ra tới. Nay tiểu viện nhi bên trong không có máy tính tivi, linh tinh giải trí đồ vật, có chỉ là mãn nhà ở thư, cho nên Tô Hòa cũng chỉ là mang theo liêu cảnh nhìn trong chốc lát thư, liền sớm ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm Tô Hòa tỉnh lại, làm tốt cơm sáng đánh thức kia một lớn một nhỏ. Trên bàn cơm, nàng nói, đợi chút ta chuẩn bị đi trong núi đi một chút, thật lâu không trở về xem, ta còn để lại dược thảo ở một ít địa phương đâu, đi xem thuận tiện mang theo thương vũ chơi trong chốc lát. Ta có thể đi sao? Liêu Cảnh mắt trông mong mà nhìn Tô Hòa. Ngươi không thể đi. Miệng bị cơm tắc đến tràn đầy lâm huyền thanh không có bất luận cái gì trở ngại mà nói ra lời nói tới. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nhìn Liêu Cảnh. Ngươi đi theo ta, ta có một ít vấn đề muốn khảo giáo ngươi. Liêu Cảnh ngay từ đầu còn cảm thấy có chút mất mát, nhưng là nghe được trưởng môn sư tổ muốn khảo giáo hắn thời điểm. Hắn lập tức liền hưng phấn lên, lớn tiếng mà đánh một câu. Là. Ăn cơm xong lúc sau, Tô Hòa liền đưa tới thương vũ, cùng nhau ra cửa. Tuy rằng là mùa đông, nhưng là bởi vì chân khí cùng sinh linh chi khí duyên cớ, nàng chỉ là ăn mặc một kiện ma chất màu trắng trường bào, cũng không có cảm nhận được chút nào lạnh lẽo. Dưới chân một đôi đế giày giày vải phi thường mềm mại, cho dù là tại đây gặp gảnh trên đường núi, Tô Hòa cũng đi được phi thường thoải mái. Nàng cũng không có dùng cái gì chân khí linh tinh, chính là dựa vào hai chân, từng bước một mà đi tới. Nàng trên lưng còn có một cái giỏ thuốc, trên tay cầm một phen tiểu dược quốc, xem có thể hay không đủ ở trên núi đảo đến cái gì hảo dược. Sư phụ Lâm Huyền Thanh sẽ tuyển ở chỗ này đặt chân cũng không phải không có nguyên nhân, hiện đại xã hội nơi nơi đều ở khai phá, hiếm khi có cái gì chân chính yên lặng địa phương. Cũng là vì này đó không có bất luận cái gì bảo hộ khai phá, làm rất nhiều hoang dại dược thảo đều bị phá hư. Lâm Huyền Thanh cảm thấy đau lòng đồng thời. Cũng không có gì chân chính hữu dụng thi thố, duy nhất có thể làm mà chính là tuyển một bụi cỏ dược sung túc bảo địa, lợi dụng chính mình năng lượng bảo hộ một phương thổ địa. Hắn làm như vậy hiệu quả không thể nghi ngờ là lộ rõ, ít nhất tới rồi hiện tại, này trong núi vẫn là có rất nhiều hoang dại dược thảo. Hoang dại dược thảo, đều phải so bình thường nhân công nuôi dưỡng thảo dược, dược tính cũng muốn tốt hơn quá nhiều. Chỉ là không biết đi tìm tới thứ tô hỏa nhớ rõ kia vài cộng chân quý dược thảo địa phương. Còn có hay không kia hoang dại dược thảo tồn tại, tuy nói không có gì người đặt chân, nhưng là rốt cuộc này trong núi vẫn là có một ít hoang dại động vật, vạn nhất đã bị phá hủy đâu. Tô Hòa một bên lung tung rối loạn mà nghĩ, một bên hướng tới phía trước đi tới. Nàng trên đỉnh đầu bay lượn chính là thương vũ, kia một thân kim sắc thần điêu, phản phất hôm nay chống không vương giả giống nhau. Đột nhiên, Tô Hòa lỗ thai giật giật. Một số không linh thảo. Bởi vì hơn người nhĩ lực. Nàng trong thai rõ ràng mà nghe được nơi xa truyền đến một ít rất nhỏ thanh âm. Nỗ lực một chút. Phía trước liền đến. Thiểu tâm chân. Phía trước sẽ không có. Mệt mỏi quá. a. Có người đến này trên núi tới. Tô Hòa nghi hoặc mà nhướng mày. Này Sơn cũng không có mạnh mẽ quy định ai không thể tới. Nhưng bởi vì bên này tương đối hẻo lánh. Hơn nữa không xa địa phương liền có càng tốt cảnh điểm. Cho nên Tô Hòa ở chỗ này ở lâu như vậy. Đều không có gặp được lại đây nơi này người, này thật đúng là chính, coi như là lần đầu tiên. Trong lòng không cấm dâng lên một ít tò mò, nàng tùy tay đem tiểu dược quốc ném vào chính mình sau lưng giỏ thuốc bên trong. Sau đó mũi chân một điểm, bay lên trời, nhẹ nhàng mà dừng ở một thân cây nhánh cây mặt trên. Thương vũ ở bên người nàng không ngừng thịnh, sạch sẽ đôi mắt khó hiểu mà nhìn nàng. Tô hỏa chiều nàng phất phất tay, ngươi trước chính mình đi chơi. Thương vũ kêu một tiếng vẫn là theo Tô hỏa động tác bay lên, nào hướng kia phiến diện tích rộng lớn không chung. Không có thương vũ ở bên cạnh quay rối, Tô hỏa cảm giác chung quanh lập tức liền an tĩnh xuống dưới, vừa rồi nghe được những cái đó thanh âm cũng càng thêm mà rõ ràng, tựa hồ cũng ở hướng tới chính mình phương hướng đi tới. Tô hỏa nghĩ nghĩ, lại nhảy rừng ở một khác cây thượng, khoảng cách những người đó vị trí càng gần. Đương nhiên, nàng cũng không có quên dùng nhánh cây lá cây ở che đậy chính mình thân hình không sai biệt lắm xác định xác thực phương vị, tô hòa liền vận khí ở nhánh cây lá cây chung xuyên qua, thực mau liền phát hiện đám kia người bóng dáng. đây là một đám ăn mặc phi thường chuyên nghiệp lên núi thiết bị người, xem ra chính là vì tới này núi sâu rừng già chung thám hiểm. này nhóm người chung có nam có nữ, chỉ là một đám đều mang mũ, thấy không rõ lắm bộ dạng. nhìn những người này gian nan mà tại đây trên đường núi hành tẩu, tô hòa bĩu môi. Này đó cá nhân thật là nhàn đến nhàm chán không có việc gì làm sao. Một hai phải chạy đến nơi đây tới lên núi. Nơi này đến nhiều hẻo lánh A. Hơn nữa vẫn là ngày mùa đông nhật tử. Hơn nữa này núi rừng, so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, Tô Hòa ở chỗ này sinh sống gần ấy năm, chính là đã rõ ràng thật sự. Nay trong núi, Tô Hòa nhìn đến quá rất nhiều rán độc, lại còn có gặp được quá một lần lợn rừng. Tuy rằng xem những người này trên người mang có phòng thân dụng cụ cắt gọt linh tinh, thậm chí còn có hai thanh kiểu cũ súng săn, nhưng nếu thật sự gặp gỡ lợn rừng loại này đại hình sinh vật, đó là khẳng định không đủ xem. Càng đừng nói gặp được rắn độc nói, kia súng săn có thể đánh tới xả mới là lạ. Trên thực tế, này nhóm người chung, có một cái trong nhà chính là phụ trách phụ cận cái kia khai phá khu tập đoàn Lao Tổng Nhi Tử, hắn này đó bằng hữu đều là từ kinh thành tới. Xem gần nhất thời tiết thích hợp, liền nói đến nhà hắn tân khai phá làng du lịch chơi một chút. Một đám phú nhị đại quyền nhị đại từ kinh thành bay đến đưa ra thị trường, đi vào này núi sâu rừng già trung, cũng là tưởng tìm kiếm một ít kích thích đồ vật, rốt cuộc mấy năm nay chơi cẩu chơi xe chơi thuyền linh tinh, đã chơi chán rồi. Bởi vì những người này ý tưởng, nơi này làm chủ nhà vị kia khiến cho người chuẩn bị một ít lên núi dụng cụ, nghĩ vậy trên núi tới thăm thám hiểm. Bọn họ còn chuẩn bị mấy chi kiểu cũ súng săn, nghĩ có lẽ có thể bắt được cái gì món ăn hoang dã nhi trở về thêm cơm. Đội ngũ tổng cộng có 7 người, 3 cái nữ 4 cái nam, chỉ có một nữ chính là cùng này đàn phú nhị đại quyền nhị đại thân phận tương đương thái tử nữ. Mặt khác hai cái đều là bọn họ nhận thức mội mội, mang theo tới cùng nhau chơi chơi. Cái kia thái tử nữ đi tuất đàng trước mặt, cùng một cái khác tuổi trẻ nam nhân song song đi cùng một chỗ rồi sau đó mặt năm người còn lại là kéo một khoảng cách. Đương nhiên, cái này đội ngũ chân chính con trong trước, chính là kia hai cái chân chính tay chói gà không chặt nữ nhân. Cái này thái tử nữ tuy rằng cũng là nữ nhân, nhưng là làm tướng quân chi nữ, nàng lại từ nhỏ sinh hoạt ở Đại Viện Nhi, từ nhỏ liền đi theo chính mình phụ thân huấn luyện, một thân anh tư tác sảng, thân thể tố chất liền tính là chi với nam nhân khác tới nói cũng đều là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng đi ở phía trước, Chính là bởi vì nhìn mặt sau kia hai cái nữ thật sự là phiền được ngay. Nàng kéo kéo bên người nghiêm túc đi tới đường núi tuổi trẻ nam nhân ống tay áo, tiến đến hắn bên thay nói, Vì, ta nói các ngươi nam nhân là nghĩ như thế nào. Mang theo như vậy hai nữ nhân không mệt sao. Ta nhìn đều mệt. Nàng quét quét mặt sau, nhìn đến kia hai nữ nhân kiểu kiểu nhược nhược mà kêu mệt. Sau đó ba nam nhân vì các nàng hai cái phục vụ, trong lòng liền càng thêm mà khó chịu lên. Tuổi trẻ nam nhân liếc xéo nàng một cái, ngươi cũng là nữ nhân. Hư thái tử nữ ngượng ngùng mà hừ hai tiếng, lại biện giải gầm nhẹ nói, ta cùng các nàng nhưng không giống nhau. Ngươi không phải nữ nhân. Tuổi trẻ nam nhân mặt không đổi sắc mà phun tào nói. Thái tử nữ lập tức bị nghẹn họng, không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Nàng oán hận mà trừng mắt bên người tuổi trẻ nam nhân, đáng chết đông tử, chính là bởi vì điểm này mới chán ghét hắn. Nguyên rùa hắn cả đời này đều tìm không thấy bạn gái Quang côn đến chết Tuy rằng biết có trưởng bối tại thượng Như vậy nguyện vọng hiển nhiên là sẽ không thực hiện Nhưng là nàng có thể ở trong lòng ý y một chút Cũng là ám sảng không thôi Lúc này nàng đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, Đồng nhiên nhớ tới chính mình thực rõ ràng siêu việt Trước mặt cái này chán ghét nam nhân một chút Nàng nheo lại đôi mắt Cười xấu xa nói Hắc hắc Ta đương nhiên cùng các nàng không giống nhau Ta đánh nhau chính là lợi hại, ngươi đánh thắng được ta sao?" Nàng nói, nâng nâng cằm, vẻ mặt ngạo nghễ. Như thế nhanh chóng bị phản công, tuổi trẻ nam nhân cũng tức khắc bị nghẹn họng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mới hảo, nửa ngày mới nghẹn ra ba chữ: "Nữ hán tử." Nàng lại không để bụng, đối với nàng tới nói, cái gọi là nữ hán tử chính là ca ngợi nói a. Một hàng bảy người hướng tới phía trước đi tới, không hề có chú ý tới Liền ở bên cạnh trên cây, thật mạnh lá cây mặt sau, cất giấu một bóng người, đang ở rất có hứng thú mà nhìn bọn họ. Tô Hoàng nghe phía trước hai người đối thoại, thực sự là cảm thấy thú vị thật sự, chỉ là, cái này tuổi trẻ nam nhân thanh âm vì cái gì cảm giác có điểm quen thuộc đâu. Tô Hoàng nghĩ nghĩ, vẫn cứ không có hồi tưởng lên thuộc về thanh âm này chủ nhân là ai. Nàng dứt khoát cũng liền lười đến suy nghĩ, lắc lắc đầu, đang chuẩn bị rơi xuống trên mặt đất. Sau đó chính mình đi vội chính mình sự tình Liên ở nàng chuẩn bị nhảy xuống dưới chân này cây thời điểm, trong đầu đột nhiên có cái gì chợt lóe rồi biến mất, nàng nhịu nhịu mày, đỡ bên người nhánh cây nhìn kia đoàn người đi tới phương hướng. Vừa mới nhớ tới chính là sự tình gì tới. Tô Hòa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại không có nhớ tới, liền nhảy xuống dưới chân thụ, đi rồi một đoạn đường. Lúc này, nàng cuối cùng là nhớ tới chính mình vừa rồi nhớ tới sự tình là cái gì tới. Nàng đống nhiên quay đầu lại. Từ từ, bọn họ đi vị trí không phải. Không phải nàng lần trước ở chỗ này phát hiện một gốc cây linh thảo vị trí sao. Kia cây linh thảo liền tính là ở tô hòa kiếp trước nơi thần giới cũng là tương đối hiếm thấy. Nàng đã từng đi theo sư phụ ở cả nước các nơi đi rồi nhiều như vậy địa phương, cũng không có nhìn đến quá một gốc cây loại này linh thảo. Bởi vì này cây linh thảo chỉ cần là làm một loại đan dược nguyên liệu, ở luyện đan thuật đã sớm đã thất truyền thế giới này tự nhiên không có ai có thể đủ nhận được kia cây quý hiếm linh thảo. Tô Hòa lần trước vốn dĩ muốn đem nó chuyển qua sư phụ dược phố bên trong hảo hảo chiếu cố, nhưng là nàng mang theo dược quốc quá khứ thời điểm, phát hiện hoàn cảnh nơi đây có chút không giống người thường, nếu là chuyển qua sư phụ dược phố bên trong, tất nhiên là sống không nổi. Hơn nữa chính mình trong cơ thể không gian cũng vẫn luôn không có mở ra, căn bản không có địa phương tới chiếu cố này cây linh thảo, liền dứt khoát đem nó lưu tại tại chỗ. Vì bảo hộ nó, tô hỏa ở nó mặt trên hạ một cái nho nhỏ linh khí chú, ở những mặt khác không có gì đại tác dụng, nhưng là lại có thể cho này đó bình thường động vật né xa ba thước. Hơn nữa nàng làm thương vũ cố ý nhìn này linh thảo, cho nên đảo cũng vẫn là tương đối yên tâm. Nhưng là nàng làm như vậy là căn cứ vào phía trước tưởng không có người sẽ đến tình huống nơi này hạ, kia cây linh thảo lớn lên ở trên vách núi đá, chính là này đường nhỏ quá khứ bên cạnh, duỗi tay liền có thể trích đến. Kia cây linh thảo tuy rằng gọi là là thảo, nhưng là bộ dáng chính là một đóa sán lạn xinh đẹp hoa, mê người vô cùng, vạn nhất kia người đi đường nhìn đến kia hoa xinh đẹp, thuận tay tiện tay tiện hái được kia linh thảo làm sao bây giờ. Tô hòa tưởng tượng, tức khắc cảm thấy trong lòng thật sự là không thoải mái, nghĩ nghĩ, vẫn là thả người đuổi theo. Tuy rằng nàng tốc độ thực mau, nhưng đuổi theo đi thời điểm, kia người đi đường đã đi rồi hảo một khoảng cách, mà kia linh thảo liền ở không xa địa phương. Tô Hòa trong lòng có chút nôn nóng, vội vàng nhanh hơn tốc độ. Mà ở kia người đi đường bước chân nơi đi đến, thực mau liền xuất hiện ở Tô Hòa trong trí nhớ kia cây linh thảo vị trí cách đó không xa. Đi tuất đàng trước mặt cái kia thái tử nữ cùng bên người tuổi trẻ nam nhân trước hết nhìn đến kia cây hoa. Thái tử nữ liếc mắt một cái đảo qua đi, liền thấy được kia cây linh thảo, tức khắc trước mắt sáng ngời. Hoa, đông tử. ngươi xem kia hoa. Thật xinh đẹp nàng kinh hỉ mà thấp giọng hô. Tuổi trẻ nam nhân theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, cũng thấy được nàng nói kia đóa hoa. quả nhiên xinh đẹp, kia xinh đẹp sán lạn đến mức tận cùng, tươi đẹp hồng rực như đều phải tích ra tới, giãn ra hoa diệp bộ dáng giống như là dáng người mạn diệu thần nữ, làm người liếc mắt một cái đảo qua đi, liền luyến tiếp dịch mở mắt. Ân, xinh đẹp. Tuổi trẻ nam nhân thấp giọng khen. Hai người bất chi bất giác vì này đóa hoa dừng bước chân. Nhà của chúng ta lão nhân kia không phải thích nhất này đó hoa hoa thảo thảo linh tinh sao. Nếu không ta đem kia hoa cho hắn hái xuống đưa cho hắn. Thái tử nữ ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói. Tuy rằng luôn là lão nhân lão nhân mà kêu, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là tương đối tôn kính người kia. Tuổi trẻ nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, này hoa hái xuống khả năng liền sống không được. Phải biết rằng nơi này là đưa ra thị trường, trở lại kinh thành vẫn là muốn một đoạn thời gian. Cũng là, thái tử nữ cũng có chút do dự lên. liền ở ngay lúc này, đi theo bọn họ phía sau mấy người, cũng đi rồi đi lên. Kiều kiều kiều nhược nhược hai cái mỹ nữ ngẩng đầu, cũng quét tới rồi này thật sự là đáng chú ý một đoá hoa. Hoa, này hoa quá xinh đẹp. Một vị mỹ nữ kinh hỉ mà kêu lên. Muốn hay không chúng ta đem nó hái xuống tính. Một cái khác mỹ nữ đề nghị nói. Hà hoa, mang ở trên đầu khẳng định đẹp. Hai người thương lượng thương lượng, liền muốn tiến lên hành động, nhưng là vẻ mặt khó chịu thái tử nữ đứng dậy, vì đây là ta trước coi trọng, tới cái thứ tự đến trước và sau được không. Hai cái mỹ nữ sừng sốt, tuy rằng có chút bất mãn, thấp thấp lẩm bẩm hai tiếng, nhưng vẫn là không có cùng nàng tranh. Các nàng chính là biết nữ nhân này thân phận, cùng nàng tranh, tìm chết sao này không phải. một 161 Lý Ung Tùn Này thái tử nữ tên là Lý Ung Tùn Tuy rằng tên rất là nữ tính hóa, nhưng xem nàng kia một đầu anh tư tấp sàng tóc ngắn, cùng một bộ thuần gia môn nhi diễn xuất, hiện nhiên cùng tên này rất là không hợp. Nàng thân là tướng quân chi nữ, phụ thân là cả nước bảy đại quân khu chi nhất tư lệnh viên, quyền cao chức trọng, gia thế hiền hoạch. Hơn nữa nhà nàng từ nàng gia gia kia bối bắt đầu liền ở đương quân nhân, có thể nói là gia học sâu xa, bối cảnh tự nhiên không thể nói không thâm hậu. Bất quá sau lại, nàng gia gia qua đời. Nhà nàng mới không có phía trước như vậy cường thế, thế lực co lại không ít, lại cũng là kinh thành không thể khinh thường một màu đỏ rực thế gia. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở quân khu đại viện Nhi bên trong, bởi vì tính cách quay phá, từ nhỏ cùng nàng chơi ở bên nhau, đều là một ít nam hài tử, nàng lại vẫn luôn là bọn họ một đám người trung tiểu ba vương, cũng khó tránh khỏi làm nàng tính cách bá đạo một ít. Kỳ thật cũng là nàng thẳng tính, gặp được loại chuyện này tưởng nói liền nói không mang theo nửa phần do dự, hơn nữa tác phong cường thế, hoàn toàn không để ý tới kia hai cái nữ hải bất mãn. Lý ung um Tồn quét kia hai cái nữ hải liếc mắt một cái, lạnh lùng mà hừ hai tiếng, sau đó liền hướng tới kia vách núi đi đến, bay thẳng đến kia đó diễm lệ vô song hoa nhi vườn tay đi. Bất quá nàng động tác vẫn là thật cẩn thận, nàng tưởng, ít nhất vẫn là có thể đem này hoa căn đào ra, đến lúc đó lại lộng điểm thổ, tìm cái túi đem căn bao hảo. Hạ Sơn liền lập tức trở lại kinh thành, nói không chừng liền có thể giữ được này hoa đâu. Lý Un Tồn nghĩ đến rất là tốt đẹp, cho nên thủ hạ cũng là không có một chút do dự. Liên ở tay nàng vừa mới chạm vào kia hoa nhi thời điểm, chỉ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cắt qua không trung tiếng kêu to, tràn ngập khí thế, dường như đao kiếm giao tiếp tiếng động, chói tai đến làm người có chút không tiếp thu được. Tuy là Lý Un Tồn loại này nữ hán tử, cũng bị bất thình lình thanh âm cấp dọa lên. Nàng chưa kịp gặp phải kia hoa, liền kinh hãi mà quay đầu lại. Là cái gì thanh âm? Không biết. Vừa mới cùng nàng đi cùng một chỗ cái kia tuổi trẻ nam tử lắc đầu, thần sắc lại ngưng trọng lên. Tuy rằng trừ bỏ nghe được vừa rồi thanh âm kia, cũng không có phát hiện mặt khác thứ gì, nhưng hắn vẫn là trực giác tới rồi một cổ nguy hiểm tới gần. Hắn theo bản năng mà nắm chặt trong tay kiểu cũ súng săn, cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía. Cùng bọn họ đồng hành mấy người cũng bị dọa tới rồi, trong đó một cái nam cao mày nói, nên không phải là giống cái gì huyền huyền trong tiểu thuyết mặt viết giống nhau, này hoa là cái gì thiền tài dị bảo, trung quanh có cái gì linh thu ở bảo hộ đi. Lý Ung Tùn đống nhiên quay đầu đi trừng mắt hắn, ngươi xem những cái đó ngựa giống tiểu thuyết xem ngu đi ngươi, loại này vớ vẩn nói cũng nói được. đều loại này lúc, ngươi câm miệng an an tĩnh tĩnh được không? kia nam nhân bĩu môi, ta lại chưa nói sai. Vừa rồi không phải ngươi liền phải đụng tới kia hoa thời điểm, mới truyền đến kia không biết là gì đó thanh âm sao. Những người khác nghe hắn như vậy vừa nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Liên ở Lý Ung um Tùn không biết nói cái gì mới tốt thời điểm, bọn họ chung quanh, thế nhưng đất bằng quát lên một trận gió yêu ma, cắt bay đa chạy, mê bọn họ một đám người đôi mắt. Chờ đến bọn họ rốt cuộc có thể mở to mắt thời điểm, lại nhìn đến không biết khi nào, Lý Ung um Tùn trước người. Xuất hiện một trận thật lớn kim điêu, kia một thân kim sắc lông chim, có vẻ cực có khí thế, kia một đôi sắc bén điêu mụ, trừng mắt đoàn người, làm này mấy người trong lòng đều không đành lòng không được sinh ra một tia sợ hãi. Nhưng là những người này chung, lại không bao gồm vừa mới cùng Lý Ún um Tùn đồng hành cái kia tuổi trẻ nam nhân, hắn điều kiện phản ứng cực nhanh, đang xem ra bông dưng xuất hiện như vậy một con thật lớn kim điêu, hơn nữa nó hiển nhiên còn đối chính mình này người đi đường tràn ngập địch dí thời điểm. Hắn liền ở trong lòng ám đạo, không xong. Còn có một chút, đó chính là kia Kim Điêu, hiển nhiên chính là hộ ở vừa rồi Lý Ôn Tồn muốn trích kia hoa nhì phía trước. Này hoa hiển nhiên là có cái gì cổ quái, hơn nữa thực hiển nhiên chính là kia Kim Điêu muốn bảo hộ đồ vật, chính mình những người này muốn trích hoa, khẳng định là làm tức giận nó. Nếu rõ ràng điểm này, tuổi trẻ nam nhân thuần thục mà cấp thương lên đạn, nhắm chuẩn kia Kim Điêu. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đem viên đạn hướng tới kim điêu chuẩn bị mà bắn đi ra ngoài. Xem cái này tuổi trẻ nam nhân thuần thục động tác, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiếp xúc thương, từ hắn kia tiêu chuẩn đến cơ hồ có thể so với sách giáo khoa hoàn mỹ động tác xem ra, hắn chuẩn xác độ hiển nhiên không phải giống nhau cao. Chính là này kim điêu lại là trốn cũng không né, với cánh liền đón đi lên. Liên ở kia người đi đường trong lòng vui vẻ, cho rằng như vậy mệnh trung thời điểm lại nghe đến bên tai truyền đến một trận thanh thúy đang một tiếng, thế nhưng là kia kim điêu dùng cánh chặn viên đạn, kia viên đạn tiếp xúc đến nó cánh, phát ra cùng loại với cùng kim loại chạm vào nhau thanh âm, đều làm cho bọn họ nhịn không được sửng sốt. này, thật là thần thú sao? thế nhưng đau thương bất nhập đều, bọn họ những người này rất rõ ràng cái gọi là kim điêu là bộ dáng gì, trước mặt này cả người lông chim đều là kim sắc đại điểu, thật là kia cái gọi là kim điêu sao? Vẫn là nói, đây là... Trong truyền thuyết thần thú, đoan người đều bị trong lòng suy nghĩ cấp dọa ngây người, thế nhưng không biết nên như thế nào mới hảo, chỉ là nhìn kia Kim Điêu sững sờ ở tại chỗ, thế nhưng liền chạy trốn cũng quên mất. Này Kim Điêu tự nhiên chính là tô hòa thương vũ, nó lông chim sở dĩ sẽ như vậy cứng rắn, chính là từ nhỏ bị tô hòa mỗi ngày dùng sinh linh chi khí xa cách thân thể kết quả, phải biết rằng... Chính là thiên giới những cái đó linh thú đều không có tốt như vậy đãi ngộ. Cho nên trưởng thành đến nay, thương vũ thân thể tố chất tuyệt đối sẽ không thua kém thiên giới những cái đó linh thú. Chặn lại này đó viên đạn, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Như vậy cường độ, đối với hắn tới nói, giống như là cào ngựa giống nhau. Thương vũ một cái không nhìn xuống, ngửa mặt lên trời trường để một tiếng. Nó thanh âm, làm cách đó không xa tô hỏa cũng nghe tới rồi. Lên đường chung nàng nhịu như mày, sau đó nhanh chóng mấy cái thả người, xuất hiện ở thương vũ bên người. Ai cho các ngươi đụng đến ta đồ vật? Tô Hỏa vốn dĩ liền cực kỳ bên vực người mình, này Linh Thảo đã sớm bị nàng hoa vì chính mình sở hữu, hiện tại suýt nữa bị người nhúng chàm, tự nhiên là có chút sinh khí. Này người đi đường còn chưa phản ứng lại đây, liền nhìn đến một cái ăn mặc trắng thuần sắc vải bố con áo tiểu nữ hài, như mực tóc đen ở trên đầu tùy ý bối bối dùng một cái một cây châm cố định hảo giống như là cùng bọn họ không ở vào một cái niên đại cổ nhân giống nhau. bất quá nàng mặt lớn lên cực kỳ thanh lệ, cùng này thân trang điểm càng là cực kỳ tương phù hợp, giống như là những cái đó cổ họa trung đi ra giống nhau mỹ lệ, không khỏi làm những người đó có chút ngây ngẩn cả người. cùng lúc đó những người này đại não cũng có chút treo máy, này lại là sao lại thế này? chẳng lẽ chúng ta xuyên qua? chia hai cái bình hoa nữ chi nhất ngơ ngác mà nói ra một câu cực ngốc cực ngốc nói. Trung quanh người nhanh chóng hướng nàng đầu đi nhìn gần ánh mắt liền tô hòa đều nhịn không được ghét bỏ mà nhìn nàng một cái. Nhưng là lúc này vừa mới dùng thương nhắm ngay kim điều thương vũ tuổi trẻ nam nhân nhìn tô hòa lại là nhựt nhựt mày nhịn không được mở miệng thử tính mà hô một tiếng. ngươi là? Tô hòa. Tô hòa nghe được có người ở kêu tên của mình theo bản năng đem ánh mắt đảo qua đi. Lại nhìn đến một trường có chút quen thuộc mặt. Ngươi không phải. Nếu tinh ca ca. Liêu Minh Đông. Tô hỏa lúc này mới phát hiện, nguyên lai nơi này còn có một cái người quen. ân Liêu Minh Đông tùy ý lên tiếng, nhìn đến trước mặt một màn lại có chút kỳ quái. Đây là... Điêu. Đúng vậy. Tô hỏa nhúng mày, đây là một con Kim Điêu. Kim Điêu tuy rằng bọn họ phía trước suy đoán không có sai, nhưng là này cái gọi là Kim Điêu cùng chân chính Kim Điêu thật sự là có rất lớn khác nhau a. Người dưỡng, Liêu Minh đông lại hỏi. Tô Hòa nhìn nhìn Thương Vũ, Thương Vũ lập tức ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, sau đó thu liêm cánh, dừng ở Tô Hòa cánh tay thượng. Nó ngoan ngoãn mà thu cánh, dừng ở Tô Hòa cánh tay thượng thoạt nhìn liền không phải như vậy thật lớn. Mà nó hiện tại này phúc ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, thật sự rất khó cùng vừa rồi kia phó hung ác bộ dáng liên hệ lên, làm này người đi đường đều xem mắt tròn váng. Nó là bằng hữu của ta. Tô Hòa giải thích một câu, nhẹ nhàng mà giơ tay đem thương vũ lấy lên, một màn này đồng dạng làm người cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Như vậy gầy yếu cánh tay, sao có thể thắt đến khởi lớn như vậy một con kim điêu? Hơn nữa vẫn là như thế nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Quả nhiên là thế giới này huyền huyễn sao. Tô Hòa nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng sờ sờ thương vũ đầu, mới quay đầu đối này đoàn người nhàn nhạt nói nếu không phải các ngươi chạm vào ta đổ vỡ, thương vũ cũng sẽ không công kích của các ngươi. Ngươi là chỉ kia cây hoa, liêu minh đông nói, hoa, Tô hỏa chớp trước mắt, không phải hoa là nga, không, không sai, chính là kia đoá hoa, kia hoa chính là ta đổ vỡ. liêu minh đông lập tức ách nôn, sau một lúc lâu mới nói, nga, thật là xin lỗi, chính là ngươi vì cái gì liền nói kia hoa là ngươi đâu? ta xem nó chính là lớn lên ở nơi đó, không thuộc về bất luận kẻ nào a. Lý ung tùn cao mày, vẻ mặt quật cường mà nói. Nàng vốn dĩ tính tình liền rất quật, liền tính lúc này biết bên ta thực lực xa xa không kịp đối phương, nhưng là cũng không muốn như vậy bị khuất chính mình, thừa nhận kia cái gọi là sự thật. Tô Hòa nghe xong nàng lời nói, đảo cũng không có sinh khí, ngược lại bởi vì nữ nhân này quật cường, mà đối nàng sinh ra vài phần thưởng thức. Nhìn nữ nhân này đôi mắt, sạch sẽ thuần lương, cũng không có cái gì thứ không tốt. Bởi vậy, Tô hỏa phán đoán, nữ nhân này tuyệt đối là một cái tính cách chính trực hạng người. Như vậy một người, làm Tô hỏa cũng có chút khó chán ghét lên. Vì thế nàng cũng hảo tính tình mà giải thích một chút, ta liền ở tại này trên đỉnh núi, này hoa là ta hồi lâu liền tìm đến đồ vật, chỉ là lo lắng ta đem nó mang cách nơi này sẽ làm nó sống không nổi, cho nên mới đem nó lưu lại nơi này. Hơn nữa làm ta thương vũ đem nó nhìn. Là như thế này. Lý ung tùm tưởng tượng, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi có chút đường đột. Liền thực mau cùng Tô hỏa nói một tiếng thực xin lỗi. Tô hỏa cũng không có để ý. Hảo, nay trên núi cũng không phải là các ngươi tưởng như vậy an toàn. Các ngươi trên tay những cái đó súng săn cũng khởi không bao nhiêu tác dụng. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên xuống núi về nhà Tô hỏa nói nói. Đột nhiên, vẻ mặt nghiêm lại nàng duỗi tay từ trên cây cầm tiếp theo phiến lá cây, thủ đoạn quay cuồng, kia vốn dị yếu ớt đến tùy tùy tiện tiện liền có thể xé nát lá cây, tức khắc trở nên cùng lóe kim loại hàn quang lưới dao sắc bén giống nhau, chợt hướng tới Liun um Tùm bay đi. Liun um Tùm trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn kia lá cây dường như phi tiêu giống nhau hướng tới chính mình bay tới, nhưng là toàn thân lại bởi vì sợ hãi mà có chút không thể động đậy. Một sấp hai rắn cắn nong. Thượng một khắc còn rất là hòa hợp không khí, ở tô hòa ra tay vứt ra kia một mảnh lá cây thời điểm, chợt cứng đờ lên. Tất cả mọi người thấy rõ ràng tô hòa ra tay trong ngáy mắt, kia hai cái bình hoa nữ càng là thanh âm tiêm lệ mà hét lên một tiếng. Ma lý ung tùn, sớm đã sưng sờ ở tại chỗ, không thể động đậy. Nàng trưng lớn đôi mắt, nhìn kia phiến rõ ràng mềm mại đến tùy tay liền có thể bóp nát lá cây, trở nên như thế cứng rắn dường như kim loại dường như phi tiêu. Thẳng tắp hướng tới chính mình bay tới, theo bản năng nhắm mắt lại. Liên ở nàng cho rằng chính mình nhất định chết chắc rồi thời điểm, một đạo lệnh băng phong ở bên thai mình sẽ qua, mang theo trận gió hoa lạc chính mình bên thai một sợi tóc. Nàng toàn thân một cái run rẩy, tức khắc có một loại nổi da gà toàn bộ đều toát ra tới cảm giác. Chính là, nàng đoán trước chung đau đớn lại không có đà đến, bên thai còn lại là chỉ có nàng chính mình trầm trọng hô hấp thanh âm, còn có điên cuồng lộn sổn tim đập. Lý Ún Tùng nhấp nhấp miệng, có chút chần trờ mà mở to mắt, không xác định mà cho chính mình tỉ mỉ kiểm tra rồi một bên, đều không thể tin tưởng chính mình trên người thế nhưng không có chịu một chút thương. Thằng đến bên thai truyền đến liêu minh đông trầm thấp thanh âm. Yên tâm, ngươi không có bị thương. Lý Ún Tùng mới tin chính mình đôi mắt nhìn đến nguyên lai chính là chính là hiện thực, chính mình thật sự không có bị thương. Lý Ún Tùng thở hắt ra, chờ đến chính mình tâm tư thật sự bình tĩnh trở lại mới rốt cuộc có tâm tư không xuống dưới đi xem vừa rồi làm nàng sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới lá cây bay đến chỗ nào vậy. Nàng bốn phía tìm tìm, đều không có nhìn đến, chờ đến quay đầu nhìn lại, mới tức khắc hoảng sợ, chân chính có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng đầu mặt sau, chính là một viên không lớn thụ, mà kia không tính là thô tráng nhánh cây mặt trên, treo một cây hai ngón tay thô xà, toàn thân màu đen, trên lưng có bạch hoàn song song. Thình lình chính là một cái đỉnh đỉnh đại danh rắn cạp nong. Lý ung Tùn đương nhiên biết này xà là cái gì. Này rắn cạp nong thuộc về rắn hổ mang khoa, cũng là rắn độc một loại, tuy rằng nó tuyến độc rất nhỏ, nhưng là nó lại là độc nhất một loại rắn độc, bị nó cắn người, thông thường chết và hô hấp tê mỏi. Mà tô hòa vừa rồi tùy tay vứt ra kia phiến lá cây, liền dường như ngụy trang kim loại bay đến, hung hăng mà chui vào này kịch độc rắn cạp nong bày tấp chỗ. Nó thân mình trực tiếp treo ở trên thân cây, chết đến không thể càng chết. Cho dù lý ung um tùn bực này nữ hán tử, lá gan đại đến không được, đột nhiên nhìn đến phía sau xuất hiện như vậy một cái chỉ là ở thư thượng hoặc là trên máy tính nhìn đến quá rắn cặp nong, thiếu chút nữa liền phải chính mình mạng nhỏ nhi, đương nhiên vẫn là sợ tới mức không được, lập tức đảo chịu một hơi, mở to hai mắt nhìn. Bên người nàng mấy cái đồng bạn tự nhiên cũng liền theo nàng ánh mắt, thấy được nàng phía sau kia cây thắt cổ rắn cặp nong có một người nam nhân lập tức mở to hai mắt nhìn liên tục lui hai bước kinh hô này này không phải gian cặc nong không sai chỉ có liêu minh đông một người nhất vững vàng hắn nói xong lúc sau nheo nhéo mắt lại quay đầu nhìn về phía tô hỏa dơ lên mi nói vừa mới nay xa là thiếu chút nữa cắn được lý ung tùng tô hỏa ngươi mới có thể ra tay tô hỏa bĩu môi không nói gì vừa không thừa nhận cũng không phủ định Đối với nàng loại thái độ này, Liêu Minh Đông cũng thực bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có trầm mặc. Mà Lý Ún um Tùn ở kinh ngạc sợ hãi một trận lúc sau, nhanh chóng khôi phục nàng lớn mật. Nếu này xa cũng đã đã chết, nàng tự nhiên cũng liền không có gì sợ quá. Chỉ là vừa mới kia nữ hải, thật sự chỉ là dựa vào một mảnh lá cây, liền đem một con rắn chát ở trên thân cây. Ai, khẳng định là nói giỡn, lại không phải cái gì võ hiệp tiểu thuyết. Như thế nào sẽ xuất hiện loại này cầm diệp thành đao, như vậy kỳ ảo sự tình đâu. Lý ùn um Tùn rất là không tin, lại vẫn là đánh bạo, hướng về cái kia thiếu chút nữa liền phải chính mình mệnh rắn cạp nong tới gần. ùn um Tùn, cùng nàng cùng nhau tới vài người nhịn không được hô một tiếng, nhìn nàng này hành vi, quả thực là da đầu đều tê dại. Bọn họ nhận ra này rắn cạp nong, tự nhiên cũng liền biết này rắn cạp nong có bao nhiêu độc, nhưng Lý ùn um Tùn cứ như vậy thấu đi lên. Lý Ung Tùn không có để ý bọn họ kêu sợ hãi, nâng lên tay tới, sờ sờ kia phiến sắc bén như đao, chắc ở rắn cạp nong trên người lá cây, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng, thật là lá cây. Tuy rằng vẫn là có chút sợ hãi cái kia bị lá cây chặt lên rắn cạp nong, nhưng là Lý Ung Tùn vẫn là dùng sức đem lá cây từ trên thân cây rút ra, nhẹ nhàng néo, kia phiến lá cây liền lập tức nát, màu xanh lục chất lỏng nhiễm nàng một tay đều là. Mà cái kia rắn cạp nong cũng bẹp một chút, rơi xuống đất. Lý ung tùn nhìn chầm chầm chính mình trong tay mặt lá cây nhìn thật lâu sau, lại nhìn nhìn trên thân cây thật sâu dấu vết, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên mặt đất rắn cạp nong sát chết thượng. Lúc này, một con trắng thuần mảnh khảnh bàn tay ra tới, không có chút nào sợ hãi mà đem cái kia rắn cạp nong bắt lên. A, Kia hai cái bình hoa nữ nhịn không được kêu ra tiếng tới. Ngay cả các nàng bên người mấy nam nhân đều nhịn không được trắng mặt. Tuy rằng bọn họ cũng biết, này rắn cạp nong bị chém chúng bảy tức, kia vết thương chí mạng, hơn phân nửa là sống không được tới, chính là không có chính mắt xác nhận một chút, bọn họ vẫn là có chút sợ hãi. Huống chi, như vậy kịch độc muốn mạng người xả, thật sự là quá khiếp người. Đại khái từ đầu tới đuôi, biểu tình nhất trầm tĩnh, chính là liêu minh đông. Đến nỗi lý ung tùm, nàng biểu tình. Ngày thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo. Lý ung tùn nhìn chầm chầm tô hòa đem cái kia chết rắn cạp nong, không có chút nào sợ hãi mà bắt lại lúc sau, từ sau lưng một cái tiểu giỏ thuốc bên trong lấy ra một cái nhò nhỏ bà bố, đem cái kia rắn cạp nong tắt đi vào, sau đó đem túi xuyên hảo, ném vào chi sau lưng giỏ thuốc. Nhìn nàng này một loạt động tác, Lý ung tùn thật sự là tò mò thật sự, nhịn không được nhìn chầm chầm tô hòa hỏi một câu, xin hỏi, Ngươi muốn nảy xà tới làm gì? Tô Hòa nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, thực tùy ý mà giải thích một câu, làm thuốc bái. Nàng dừng một chút, lại đem ánh mắt tại đây một đám người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở liêu minh đông trên người. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau rời khỏi ngọn núi này đi, một đám thân thể tố chất kém thành như vậy nhị thế tổ thật là tìm không thấy việc làm mỗi ngày chạy tới mạo hiểm a. Vừa mới các ngươi đụng tới rắn cạp nong còn xem như chút lòng thành. Này trong núi, buổi tối cũng là có lang, lại chờ mấy cái giờ trời tối, các ngươi liền biết cái gì là thật sự nguy hiểm. Tô hòa một phen nửa uy hiếp nửa chân thật nói nói được kia một đám người toàn thân phát run, đặc biệt là hai cái bình hoa nữ, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, sau đó bắt được bên người một người nam nhân tay háo, mảnh mai mà run bần bật. Đương nhiên, sợ hãi người, vẫn là có hai cái ngoại trừ, một cái là liêu minh đông, một cái chính là lý ung tùm. Này trong núi còn có lang sao?" Liêu Minh Đông cau mày hỏi. "Ngươi không tin?" Tô Hỏa nhướng mày, nhếch miệng cười, hướng hắn lộ ra trắng tinh hầm răng, "Ngươi có thể lưu lại, chờ đến buổi tối tự thể nghiệm một chút, cùng lang thân mật tiếp xúc, đây chính là bên ngoài vườn bách thú đều không có hạng mục hắc." Tô Hỏa trêu chọc, làm Liêu Minh Đông nhịn không được đen mặt, trực tiếp lười đến nói chuyện. Trước kia nhìn đến cái này muội muội đồng học, cũng chưa như vậy miệng lưỡi sắc bén. Như thế nào hôm nay, vô luận là kia kinh diễm một tay phi diệp, vẫn là nàng không chút nào yếu thế châm trọng, đều làm Liêu Minh Đông nhịn không được lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một tia ý tưởng, như vậy thân thủ, rất có khả năng nàng chính là kia trong lời đồn cổ võ cao thủ. Hắn ra ra bên người cũng có mấy người là cổ võ cao thủ, chỉ là hắn vẫn chưa gặp qua bọn họ thật sự ra tay. Hôm nay vừa thấy, hiển nhiên, cái này Tô Hỏa Thân phận cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thật sự có lang. Bên cạnh một nam nhân nhịn không được hỏi. Đúng vậy, thật sự có lang, còn có xà, còn có lợn rừng, còn có độc trùng đâu. Ngươi không gặp nhiều lắm đâu. Nói không chừng khi nào liền phải ngươi mệnh, cho nên vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Tô Hòa nhịn không được mắt trợn trắng. Mấy người kia tự nhiên không dám không tin Tô Hòa nói. Bọn họ nhìn Tô Hòa vừa rồi kia một tay, tự nhiên biết. Tô hòa người này, nói không chừng chính là ẩn cư tại đây trong núi thế ngoại cao nhân linh tinh. Tuy rằng thường xuyên xem võ hiệp tiểu thuyết linh tinh, nhưng bọn hắn hiếm khi tin này đó. Hiện tại thật sự thấy được, vẫn là. Không thể không tin. Vì thế bọn họ nhịn không được thương lượng lên. Vẫn là nhanh lên xuống núi đi. Ta cũng cảm thấy, vừa rồi nếu không phải kia nữ hải, nói không chừng ung tùn đã bị kia rắn cạp nong cắn. Người này lời này vừa nói xong. Trung quanh vài người cũng nhịn không được run run thân mình. Bọn họ nhưng rõ ràng lý un tùn thân phận, nếu là lý gia tiểu công chúa vừa mới thật sự bị kia rắn cạp nòng cắn một ngụm, dựa theo rắn cạp nòng độc tố, muốn chạy xuống sơn đi tìm huyết thanh linh tinh thời gian khẳng định là không đủ. Mà nàng ném mệnh, bọn họ mấy cái, tự nhiên đều phải tạo tao ương. Hảo, chúng ta xuống núi đi. Mấy người này lòng còn sợ hãi, lập tức thương lượng định liền quay đầu nhìn về phía Liêu Minh Đông cùng Lý Ung um Tùm, Ung um Tùm, Đông Tử, các ngươi thấy thế nào đâu? Liêu Minh Đông không có chút nào do dự mà nói, tự nhiên là xuống núi. Ta không. Lý Ung um Tùm trợn đánh gáy hắn nói, Ung um Tùm. Liêu Minh Đông ngạc nhiên, thật sự là không hiểu được Lý Ung um Tùm ý tứ. Lý Ung um Tùm quay đầu, trinh trọng chuyện lạ mà nhìn hắn, ta không cần xuống núi. Liêu Minh Đông trong mắt ám quang trợn lóe, nhũ nhữ mày. Chầm giọng quát, "Lý Ung Tồn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Lý Ung Tồn kiên định mà quay đầu nhìn về phía Tô Hỏa, từng câu từng chữ, "Ta phải ở lại chỗ này. Ngươi không muốn sống nữa đúng không?" Liêu Minh đồng cao mày quát. Lý Ung Tồn mới mặc kệ hắn, hừ một tiếng, trầm rãi nói tới, "Trước kia, ta đi theo rất nhiều lão sư, học quá các loại quyền pháp, tự cho là đúng tiểu cao thủ một quả. Hôm nay thấy vị này, cao nhân, bút tích mới biết được" Chính mình nguyên lai còn nộn thật sự. Cho nên, ta tưởng lưu lại nơi này. Nàng nói xong, ở Tô Hòa ngạc nhiên trong ánh mắt, quỳ một gối xuống dưới, ôm quyền nhìn Tô Hòa, ánh mắt sáng quắc, dương giọng quát, vị này cao nhân, thỉnh thu ta làm đồ đệ đi. Tô Hòa nhịn không được há to miệng, hơn nửa ngày mới quay đầu nhìn Liêu Minh Đông. Nàng, đầu góc không thành vấn đề đi. Liêu Minh Đông cũng đối lý un tùn hành vi rất là vô ngữ, hắn đỡ chán ho nhẹ hai tiếng vốn là không thành vấn đề. Hiện tại ta cũng không xác định. Nghe xong hai người đối thoại, lý ung tùn lại là nhịn không được kháng nghị, nàng lập tức đứng lên, hung hăng trừng mắt liêu minh đông. uy Một sáu ba mưa to. Hảo, ngươi cũng không cần nói giỡn. Tô hỏa mắt trợn trắng nói, vừa mới các ngươi thiếu chút nữa hái được ta thảo, ta cũng liền không cùng các ngươi so đo, các ngươi tốt nhất nhanh lên xuống núi. Tô hỏa nói, xoay người muốn đi. Ai? Từ từ, mấy người chung một cái an mặc màu xanh lục lên núi gáo lông vũ nam nhân đột nhiên hướng Tô Hòa Hô. Làm gì? Tô Hòa quay đầu, có chút không kiên nhẫn mà nhìn hắn. Kia nam nhân do dự một chút, vẫn là nói, ngạch. Tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng là có thể hay không phiền thoái ngươi đưa ta nhóm xuống núi. Hắn nói, trong giọng nói lộ ra một cổ tử sợ hãi. Từ vừa rồi nhìn đến cái kia gần trong găng tức. Thiếu chút nữa liền phải bọn họ này nhóm người mệnh rắn cạp nong lúc sau, hắn liền cảm giác chính mình ra đầu nháy mắt căng thẳng, có một loại sợ hãi không thôi cảm giác. Vốn đang xem như Mỹ lệ thần bí rừng rậm, lúc này ở hắn xem ra là nơi trốn tràn ngập nguy cơ. Hắn thật sự là không dám liền chính mình những người này xuống núi, vạn nhất lại gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Bọn họ kia mấy bính súng săn cũng thật không đủ xem. Bất quá! Xem vừa rồi này nữ hài đối mặt kia rắn cạp nong, vẻ mặt nhẹ nhàng, phất tay liền giết chết rắn độc bộ dáng, tất nhiên thân thủ bất phàm, có nàng bảo hộ, tại đây xuống núi trên đường, khẳng định là có rất lớn bảo đảm. Người này đề nghị một chỗ, hắn chung quanh vài người cũng tức khắc ánh mắt sáng lên, kỳ ký mà nhìn tô hòa. Cái gì nha, ta mới không cần xuống núi đâu. Ta còn muốn bái sư học nghệ ai. Lý ung tùm bất mãn mà sen mồm. Mọi người đều không có để ý tới nàng này hiển nhiên không đâu vào đâu nói, chờ mong Tô Hòa trả lời. Tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Tô Hòa môi một câu, lộ ra một cái thuần lương bình thản tươi cười. Đây có lòng chờ mong một đám người tâm nhất tới, liền ở bọn họ cho rằng Tô Hòa sẽ mở miệng đáp ứng thời điểm. Tô Hòa trong mắt, lại là cực nhanh mà hiện lên một mặt trầm trọc qua mang, ngữ khí nhẹ nhàng lại mười phần hờ hững mà nói. Dựa vào cái gì? Này nhóm người sửng sốt, làm người giúp cá nhân liền như vậy khó khăn sao? Một cái bình hoa nữ bất mãn mà nói, đủ rồi, câm hiệp. Đứng ở bên người nàng một người nam nhân quay đầu hướng nàng quát, đầy mặt tàn khốc. Bọn họ phía trước đối này hai nữ nhân tốt như vậy, cũng không phải là thật sự bởi vì thích các nàng. Đại gia chỉ là chơi chơi thôi, tùy thời đều có thể vứt bỏ đối tượng thôi. Hiện tại, nữ nhân này nói không nên lời nói hắn tự nhiên không giả sắp thái. kia bình hoa nữ không nghĩ tới vừa rồi còn đối chính mình che chở đầy đủ đại thiếu, thế nhưng như thế nghiêm khắc mà quát lớn chính mình, trên mặt nhịn không được hiện ra hủy khuất thần sắc. Nàng há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng ở đối phương lạnh băng trong ánh mắt, đem lời nói từ yết hầu trung hung hăng nuốt đi xuống. Tô Hòa nhìn trước mặt phát sinh hí kịch tính một màn, như là đang xem diện giống nhau nhướng mày, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Bởi vì lúc này trung quanh thực an tĩnh, chỉ nghe được xa xa truyền đến rất nhỏ côn trùng kêu vang thanh, cho nên tô hòa này một tiếng cười nhạo, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mỗi người đều nghe được. Vừa rồi quát lớn bình hoa nữ nam nhân kia quay đầu hướng tô hòa xấu hổ một chút, ngươi không cần để ý nàng lời nói. Ta bằng hữu vừa rồi ý tứ, cũng chỉ là thỉnh cầu ngươi hỗ trợ, cũng không có cưỡng cầu ý tứ. Nếu là ngươi không muốn, kia còn chưa tính. Người nam nhân này hiển nhiên thực sẽ là người, trong giọng nói không có một chút phải đắc tội Tô Hòa ý tứ. Tô Hòa tuy rằng biết cái này là cái biết ăn nói chủ nhân, nhưng là hắn lời này, cũng thực sự làm tâm tình của nàng hảo không ít. Đào mắt tưởng tượng, này nhóm người chung rốt cuộc còn có liêu minh đông. Liêu minh đông là nếu tinh thân ca, nếu tinh lại là chính mình tốt nhất bằng hữu, nếu là liền chính mình bằng hữu đều không rút, kia cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Dù sao. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nàng nghĩ nghĩ liền nói, như vậy đi, ta làm thương vũ đưa các ngươi xuống núi, có nó hộ tống, này một đường tự nhiên là không thành vấn đề. Nghe nàng nói như vậy, này nhóm người trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ biểu tình. Như vậy thần Tuấn Điêu Nhi, làm không trung bá chủ tồn tại, có nó bảo hộ, chính mình này một đường, khẳng định là không có vấn đề. Bọn họ liên tục hướng tô hòa nói lời cảm tạ, mặc kệ là thiệt hay giả. Mỗi người trên mặt đều là cảm kích biểu tình. Liêu Minh Đông cũng là vẻ mặt chân thành mà nhìn Tô Hỏa, ôn hòa mà cười, "Thật là thật cảm ơn ngươi." Tô Hỏa bĩu môi, cũng không có dấu dế ý tứ, thập phần trực tiếp liền nói, "Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nếu ngươi không phải nếu Tinh Thần ca, ta cũng sẽ không giúp ngươi." Liêu Minh Đông biểu tình cứng đờ, ngay sau đó lại bất đắc dĩ cười khai, "Này nữ hải, thật đúng là." Hắn trong mắt chớp động quang mang nhàn nhạt, nhạt. Lúc này, Lý Ung Tùng nhịn không được ủy khuất mà nói, cao nhân, ngươi không để ý tới ta sao? Nàng lệ quang lấp lánh mà nhìn Tô hỏa xem kia biểu tình, thực sự là làm người buồn cười. Tô hỏa cũng cảm thấy cô nương này rất có ý tứ, nhưng là nàng thật sự là không có muốn thu nhân vi đồ ý tứ. Liền cười nói, đừng cứ gọi ta cao nhân, ta tuổi còn không có ngươi đại đâu, ngươi muốn luyện công phu gì đó, cũng qua cái kia tuổi, cho nên ngươi cũng không cần nghĩ nhiều chính mình hảo hảo xuống núi đi chính là ta Lý Ung Tùm lời nói còn không có xong bầu trời đột nhiên truyền đến ầm vang một tiếng sấm vang a có mấy cái lá gan hơi nhỏ một chút hơn nữa không có bất luận cái gì phòng bị người nhìn không được bị này tiếng sấm cấp hoảng sợ kinh hô ra tiếng Tô Hoa nhíu mày ngẩng đầu nhìn phía không trung vừa mới ra cửa thời điểm xem thời tiết này liền suy đoán khả năng sẽ trời mưa nhưng là không nghĩ tới nảy vũ thế nhưng tới nhanh như vậy các ngươi nhanh lên xuống núi đợi chút trời mưa sẽ không dễ chạy tô hỏa thấp giọng hét lên một tiếng cũng không biết là ông trời cùng nàng đối nghịch vẫn là gì đó nàng lời nói còn chưa nói xong bao lâu liền bỗng nhiên hạ khởi mưa to tới đầu mưa lớn trâu thực mau liền xối bọn họ một đám người mau tránh dưới tàng cây có người hô một tiếng tô hỏa lại đỉnh vũ mắt trợn trắng Các ngươi là không có một chút thưởng thức đúng không, không biết hiện tại ở xét đánh, là không thể đứng ở dưới tàng cây mà sao. Một đám người nghe được nàng lời nói sừng sốt, trên mặt tức khắc hiện ra xấu hổ biểu tình, lại cũng không thể không nghe theo Tô Hòa nói, đứng ở đất trống thượng, lựa chọn gặp mưa. kia dưới tàng cây, nhưng thật ra thật sự không dám đi. Dưng ở Tô Hòa cánh tay thượng thương vũ, đột nhiên nhìn thấy hạ khởi lớn như vậy vũ, không chỉ có không bực, ngược lại còn hương phấn lên. Nó ngửa đầu trường minh một tiếng, chân cánh bay lên, kim sắc tràn ngập lực lượng thân ảnh, không hề sợ hãi mà nhằm phía kia kia phiến sấm sét ầm ầm không trung. Tô Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía nó, nhịn không được cười con mắt. Nhưng là này không có hỗn loạn bất cứ thứ gì, như thế đơn thuần thuần túy tươi cười, lại làm chung quanh mấy cái nhìn đến người nhịn không được sửng sốt. Kìa tóc đen bạch dì dẻ thiếu nữ, ăn mặc đơn bạc vải bố trường bào, bím tóc bị vũ rối, lại càng lộ ra kia như mực màu đen dường như vốn lượn da thủy mặc dấu vết. Nàng kia tố bạch trên mặt, sạch sẽ tươi cười, tại đây tầm tã mưa to trùng, dường như nở rộ hoa sen, tản ra sâu kín hương khí, thấm vào ruột gan. Bọn họ tuy rằng gặp qua rất nhiều mỹ nữ, nhưng là chưa bao giờ có một cái, giống nàng như vậy, không có kinh thế dung mạo lại bởi vì chỉ cần một cái tươi cười, mà chấn động nhân tâm. Cũng không phải nói, liền bởi vậy mà tâm động, nhưng là, nụ cười này, Tất nhiên sẽ dừng lại ở bọn họ những người này đấy mắt, Liên tính đã trải qua năm tháng, cũng sẽ không như vậy phai màu. Tô Hòa không có để ý những người khác ánh mắt, nàng hết sức chuyên chú mà nhìn thương vũ, không hề sợ hãi mà nhằm phía không trung. Liên tính nó lông chim bị nước mưa làm ướt nó cũng không có bởi vậy mà trệ chậm, dường như một đạo kim sắc tia chớp, cắt qua không trung, đón đánh kia sở hưu phong cùng vũ. Quả nhiên là nàng thương vũ. Tô Hòa nhịn không được dưới đáy lòng tán một tiếng. Hồi lâu lúc sau, nàng mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước mặt một đám người, cái này Vũ, các ngươi làm sao bây giờ? Nàng đảo không phải quan tâm, cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi. Rốt cuộc chính mình vừa rồi còn đáp ứng rồi, muốn cho thương Vũ đưa bọn họ xuống núi đâu? Chỉ là này Vũ lớn như vậy, liền hiện tại xuống núi, khẳng định là muốn ra vấn đề. Liêu Minh Đông hỏi, Tô Hòa, ngươi ở tại này trên núi. Đúng vậy Tô Hòa tùy ý mà trả lời nhưng lời nói còn chưa nói xong liền đông nhiên nhăn lại mày bất mãn mà nhìn Liêu Minh Đông ngươi nên không phải là muốn cùng ta về nhà đi Liêu Minh Đông cười khổ một tiếng, ngươi xem này trời mưa đến lớn như vậy. Rốt cuộc ngươi cũng đáp ứng rồi muốn cho ngươi Kim Điều đưa chúng ta xuống núi không phải sao Hắn nói được vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là Tô Hòa lại nhịn không được hồ thầm mắng một tiếng Chết hồ ly hừ biểu tình còn trang rất giống, thật bất đắc dĩ, liền đừng nói mặt sau câu nói kia a Cái gì đưa các ngươi xuống núi? Ai nói ta đáp ứng sự tình liền nhất định phải làm được. Tô Hòa trong lòng rất là bất mãn mà nghĩ đến. Nhưng là, nàng trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là sẽ không làm như vậy. Nàng bình sinh nhất thống hận thất tín bội nghĩa người, chính mình tự nhiên cũng liền sẽ không làm chuyện như vậy. Rốt cuộc vẫn là chính mình đáp ứng rồi sự tình vẫn là phải làm đến. Nếu nói là muốn đưa bọn họ xuống núi, kia cũng chính là muốn bảo đảm bọn họ an toàn, như vậy mưa to xuống núi, khẳng định là không được. Tuy rằng trong lòng thực khó chịu, nhưng Tô Hòa đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, trong đó một cái bình hoa nữ thế nhưng nhịn không được nói, thỉnh ngươi giúp, giúp chúng ta đi. Chúng ta có thể cho ngươi tiền. Cho ngươi rất nhiều tiền. Tô Hòa lập tức sừng sốt. Chính mình vừa thấy chính là cái người nghèo. Nàng cúi đầu quét quét quần áo của mình, giống như còn thật là. đương nhiên, những người này là không biết nàng này quần áo, ngâm quá cỡ nào chân quý thưa thất dự thảo, đối thân thể có bao nhiêu đại chỗ tốt, bọn họ nhìn đến chỉ là bề ngoài thôi. Tô Hoa tự nhiên cũng không có tâm tình theo chân bọn họ giải thích gì đó, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu ngươi rất có tiền, không làm thịt trăm không làm thịt. Nàng mèo lại đôi mắt ở trong lòng cười trộm lên, quét bọn họ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt hừ một tiếng, đi theo ta. Lâm huyền thanh bốn là ở trong sân mặt đùa nghịch những cái đó dự thảo, mà một bên liêu cảnh chính ngồi sổm nơi đó đứng tấn. Hôm nay đột nhiên đổ mưa, hắn cũng không thể không buông trong tay mặt việc, làm liêu cảnh hỗ trợ đem phơi đồ vật dọn đến dưới mái hiên mặt tới. Chờ đến vội xong rồi này đó, hắn mới dọn trương ghế dựa đặt ở dưới mái hiên mặt, ngồi xuống. Mà liêu cảnh cũng không chờ hắn phân phó, thực ngoan ngoãn mà đứng ở hắn bên cạnh. Tiếp tục chát khởi mã bộ tới. Lâm Huyền Thanh nằm ở ghế trên nhàn nhã mà loạn trọng, đầu cũng sẽ không mà nói. Tiểu tử, chân lại tách ra một chút, thân mình đi xuống trầm một chút. Liêu cảnh túi đầu nhìn nhìn chính mình động tác, không có phản bác, theo Lâm Huyền Thanh nói làm. Lâm Huyền Thanh vừa lòng mà lắc lắc đầu. Ai, xem này trời mưa đại Nga, xem ra là muốn nửa đêm mới có thể đình lạc hắn vụn vật mà nhát mãi. Liêu cảnh sướng suốt, nhìn không được mở miệng nói này trời mưa lớn như vậy, nhưng lão sư còn ở bên ngoài. Lâm Huyền Thanh cũng không ngẩng đầu lên, như cũ bảo trì cái kia tư thế, không chút để ý mà uống một ngụm trà. Người lão sư vẫn là ta đổ đệ đâu. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ lo lắng này đó a? Yên tâm đi. Người lão sư bản lĩnh, cũng không phải là bởi vì này nho nhỏ vũ liền té ngã. Ngươi đâu, vẫn là chát hảo ngươi mã bộ đi. Lâm Huyền Thanh chính là rõ ràng. Chính mình cái này đồ đệ tuy rằng chỉ là tại đây trên núi ở 5 năm, chính là đối nơi này so với hắn còn quen thuộc, nếu muốn ra vấn đề, kia thật đúng là không dễ dàng. Đây cũng là hắn một chút cũng không nóng nảy nguyên nhân. Chỉ là Liêu Cảnh nghe xong hắn nói, ngẩn người, nho nhỏ vũ. Hắn yên lặng mà ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời sấm sét âm ầm, kia mưa to tầm tã mà xuống, giống như muốn đem ngọn núi này đều hướng suy sụp giống nhau, cùng với mà đến của phong. Càng là đem trong viện một cây cây nhỏ đều thổi đến sắp chặt đứt. Cứ như vậy, vẫn là... Nho nhỏ vũ. Liều cảnh mí môi, sáng suốt mà lựa chọn không có phản bác trưởng môn sư tổ nói. Không bao lâu, Lâm Huyền Thanh liền thấy được đối diện viện môn bị đột nhiên đẩy ra, tô hỏa thân ảnh thực mau xuất hiện ở cửa. Hắn lập tức một bộ ta đã sớm liệu đến bộ dáng, Hừ hừ nói, ta nói sao, người lão sư chính là ta đổ đệ hắn nói đột nhiên im bạc. Nhìn Tô Hòa phía sau xuất hiện một đám trật vật không thôi người, nhìn không được đứng lên quát, "Tô Hòa, những người này ai a?" Những người này một đường đi tới, đã trải qua một đoạn có thể nói kinh tâm động phách trong mưa to đường núi, nhưng trên đỉnh đầu vũ không chỉ có không có giảm nhỏ su thế, càng là càng rơi xuống càng lớn, đem bọn họ một đám người làm đến trật vật không thôi, nhìn phía trước Tô Hòa kia nhẹ nhàng thân ảnh, cũng nhìn không được các loại hâm mộ ghen tị hờ lên. Hôm nay này đoạn trải qua cũng coi như là làm cho bọn họ thật sâu mà ghi nhớ trong lòng, phòng trường cả đời này đều sẽ không quên. Rốt cuộc gian nan mà đi qua một đường, tới rồi mục đích địa, nhìn đến trước mặt xuất hiện trong rừng tiểu viện, tuy rằng thoạt nhìn là có chút cũ nát, nhưng rốt cuộc có một cái có thể tránh né địa phương, vẫn là làm cho bọn họ kinh hỉ không thôi. Nhưng vừa mới đi theo phía trước Tô Hòa đi vào đi, liền nghe được bên thai bỗng nhiên nổ tung một tiếng trung khí mười phần tiếng quát, Quả thực đều cùng bầu trời sấm sét có đến liều mạng, một đám người tức khắc bị hoảng sợ. Tô hỏa lại một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng nữ môi, sư phụ, ngài thanh âm kia nhỏ một chút thành không. Lâm Huyền Thanh hừ một tiếng, mắt trợn trắng, sư phụ ngươi muốn chết muốn sống, thanh âm hữu khí vô lực ngươi liền cao hứng. Tô hỏa vâu ngữ mà nhìn Lâm Huyền Thanh, nàng mang theo nhóm người này người đi tới dưới mái hiên mặt, mới giải thích nói, đây là ta ở trên đường gặp được một đám người. Vốn dĩ đi lên leo núi, kết quả gặp được mưa to, ta liền phát phát thiệt tâm, dẫn bọn hắn đã trở lại. Ngươi nhà đầu này, nói được nhẹ nhàng. Lâm huyền thanh hừ một tiếng. Hắn bắt bẻ ánh mắt tại đây nhóm người trên người đã qua, tuy rằng này một đám đều là gặp qua việc đời người, nhưng ở đối mặt cái này dung mạo không sâu sắc, an mặc một thân bình thường vải bố quần áo, trừ bỏ kia đầy đầu ngân bạch có chút cao nhân khí chất ngoại, mặt khác thật là lại bình thường bất quá lao nhân tầm mắt bọn họ một đám thế nhưng có một loại đứng thẳng cảm giác bất an tại đây lão nhân sắc bén dưới ánh mắt bọn họ tức khắc có một loại bất luận cái gì bí mật đều không chỗ nào che giấu cảm giác nghe vừa rồi kia nữ hài nhi sưng hô hắn, là sư phụ này hai người nguyên lai không phải gia tôn mà là thầy trò này núi sâu rừng giả trung đột nhiên xuất hiện một sư một đồ quả nhiên đều là như thế thần bí thả không thể nắm lấy có như vậy ý tưởng lúc sau Bọn họ xem này phổ phổ thông thông nông gia tiểu viện nhi, cũng có một loại không thể khinh thường cảm giác. Lâm Huyền Thanh xem thấu những người này tâm tư, cũng biết được bọn họ những người này là thật sự không có một chút ác ý, mới thoáng yên tâm. Đương hắn ánh mắt dừng ở cuối cùng một người, cũng chính là liêu minh đông trên người thời điểm, nhìn không được nheo nheo mắt. Người này, thất nhiên không đơn giản. Hơn nữa từ hắn tướng mạo xem ra, người này, tựa hồ là bạn cũ trí tử. Lâm huyền thanh nhướng mày, tâm tư xoay chuyển, sắc bén ánh mắt tự nhiên cũng liền dừng lại ở liêu minh đông trên người hồi lâu. Đối mặt lâm huyền thanh ánh mắt, liêu minh đông không có một chút kinh hoàng thất thố cảm giác, hắn bình tĩnh mà tiếp thu lâm huyền thanh nhìn chăm chú. Liền tính lúc này hắn ăn mặc trang phục leo núi bị vũ hoàn toàn sối, tóc cũng hôn độn mà gục xuống, nhưng hắn trên người, vẫn cứ có một loại không thể bỏ qua khí chất, ổn ngồi thái sơn, không có chút nào kinh loạn. Như vậy trật vật trang vẫn, tại đây loại khí chất hạ, cũng tùy theo trở nên đẹp đẽ quý giá lên, giống như hắn ăn mặc không phải trật vật trang phục leo núi, mà lại ưu nhã đẹp đẽ quý giá lê phục giống nhau, kia trương thông rong bình tĩnh trên mặt, ngậm nhàn nhạt ý cười, cho người ta một loại nắm lấy không ra cảm giác. Trên thực tế, liêu minh đông cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, như vậy bình tĩnh. Hắn trong lòng, vẫn là có chút khẩn trương. Này lao nhân ánh mắt! Dường như có thể nhìn thấu hết thảy, tức khác làm hắn có một loại như lâm đại địch cảm giác. Liêu minh đông ở giao tế vòng trung lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, lại trước nay không ai, cho hắn như vậy áp bách cảm giác, bao gồm hắn ra ra, một vị hoàn toàn xứng đáng thủ đoạn cao minh chính trị gia. Như vậy cảm giác, làm hắn nhịn không được phát lên nghi hoặc tâm tư. Lão nhân này, tô hỏa sư phụ, rốt cuộc là cái gì thân phận? Nghi hoặc hạt giống trôn ở hắn đáy lòng. Mọc rễ nởi mầm, ngày sau, sẽ mang cho hắn khó có thể tưởng tượng chấn động cùng kinh ngạc. Hồi lâu lúc sau, Lâm Huyền Thanh cùng Liêu Minh Đông hai bên mới thu hồi ánh mắt. Bất quá Liêu Minh Đông phản ứng cùng biểu hiện, hiển nhiên làm Lâm Huyền Thanh rất là vừa lòng, đáy mắt cũng là đối Liêu Minh Đông rất là thưởng thức bộ dáng. Phi thường hiểu biết chính mình sư phụ tô hòa đối này có chút kinh ngạc, có thể làm chính mình sư phụ vừa lòng cùng thưởng thức người, kia cũng thật không nhiều lắm. Xem ra này liêu minh đông, cũng rất không đơn giản sao. Tô hòa nhúng mày, trên mặt mang theo một chút ý cười. Tiếp theo, nàng không có lại chú ý bọn họ, mà là đem ánh mắt dừng ở lâm huyền thanh sau lưng liêu cảnh trên người. Điểm này không thể không nói, liền lâm huyền thanh đối này cũng là thực vừa lòng. Liên tính là vừa mới trước mặt đã xảy ra nhiều như vậy tình huống, có nhiều người như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, nhưng liêu cảnh vẫn cứ hết sức chuyên chú mà chát mã bộ thân mình đều không có run rẩy một chút. Lâu như vậy, càng là một câu cũng chưa nói. Hắn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước, dường như nơi này phát sinh hết thảy đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Nếu đổi làm là một cái người trưởng thành, một cái có tự chủ, cũng biết minh bạch rõ ràng chính mình nên đang làm gì người trưởng thành, hơi thêm tự mình quản lý, nói không chừng có thể vẫn là có thể làm được như vậy. Chính là, liêu cảnh chỉ là một cái hài tử, hắn mới vài tuổi cũng đã biết cái gì là tự chế cũng biết chính mình hẳn là làm gì không nên làm gì điểm này thật sự là người nhịn không được tán dương tô hòa đi qua đi vô vô liêu cảnh đầu hiếm có mà khích lệ hắn hai câu làm không tồi liêu cảnh ngẩn mặt cười con mắt nhưng là đứng tấn động tác cũng không có chút nào rung động kế tiếp tô hòa không có lại đi gây trở ngại đứng tấn liêu cảnh nhưng là bởi vì nàng động tác Lại làm những người đó chú ý tới, nguyên lai like này dưới mái hiên mặt, còn có một cái tiểu hài tử. Xem này tiểu hài tử, tuổi mới nhiều tiểu, thế nhưng có thể không chút cậu thả mà ngồi sổm nơi đó, thật sự là cho người rất nhiều kinh ngạc. Liêu Minh đông ánh mắt cũng thực tùy ý mà xem qua đi, nhưng là nhìn đến kia trương có chút quen thuộc mặt, trong lòng lại nhịn không được sinh ra một ít chút kinh ngạc. Liêu. Cảnh. Hắn thử tính mà hô một tiếng. Liêu Cảnh đang ở đứng tấn, đối hắn tiếng la sung nhị không nghe thấy. Liêu Minh Đông nhíu nhíu mày, chính cho rằng chính mình nhận sai người thời điểm, lại nghe đến Tô Hòa kinh ngạc thanh âm. Ai? Ngươi nhận thức tiểu cảnh. Liêu Minh Đông lông mày một trọ, quả nhiên. Hắn lại hỏi một câu, phụ thân hắn là Liêu Hạo Thiên Đi. Ấn. Tô Hòa gật gật đầu. Đó là ta tiểu thúc. Liêu Minh Đông dừng một chút, Liêu Cảnh cũng là ta đường đệ. Tô Hòa kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nguyên lai, like, nàng sư điệt liêu hạo thiền, thế nhưng là chính mình bạn tốt tiểu thúc. Điểm này, thật sự là có chút kinh ngạc. Nhưng là liêu minh đông không nói ra lời là, chính mình vừa rồi sở dĩ sẽ đối liêu cảnh như vậy không quen thuộc, thiếu chút nữa không có nhận ra hắn tới. Chính là bởi vì chính mình tuổi lúc còn rất nhỏ, tiểu thúc liền rời đi liêu ra, ở bên ngoài dốc sức làm, chỉ là mỗi năm quá tiết âm lịch thời điểm mới có thể trở về một chuyến, đại khái ngốc cái một ngày bộ dáng, liền lại rời đi. Người trong nhà đối tiểu thúc sự tình cũng hiếm khi nhắc tới, chỉ là ngẫu nhiên nghe được chính mình phụ thân cùng mẫu thân nói qua một lần, nói tiểu thúc người này vận khí thật sự là không tồi, như thế nào đã bị vị kia coi trọng đâu. Lúc ấy hắn chỉ là trong lúc vô ý nghe được, tự nhiên cũng liền không có suy nghĩ sâu xa. Chỉ là sau lại nhớ tới vị này tiểu thúc, cũng liền nhịn không được nhớ tới những lời này. Hạo thiên vận khí thật sự là không tồi, như thế nào đã bị vị kia coi trọng đâu? Bọn họ Liêu ra, làm Trung Quốc số một số hai chính trị thế gia, gia thế hiền hách, thả thực lực như mặt trời ban trưa. Kia rốt cuộc muốn cái gì dạng thân phận, mới có thể đủ được đến phụ thân như vậy tôn kính mà xưng hô vị kia đâu. Tiểu thúc, lại rốt cuộc là bởi vì cái gì mới rời đi ra, nhiều năm như vậy, thế nhưng đều không có vẫn luôn nhắc tới đâu. Liêu Minh đông đối này thật sâu nghi hoặc, Cũng bởi vậy, mà đối chính mình tiểu thúc Liêu Hạo Thiên sinh ra rất lớn hứng thú. Nói cách khác, cái này hắn chỉ thấy quá một hai mặt tiểu đường đệ Liêu Cảnh, hơn phân nửa là gặp mặt cũng không nhận ra được. Chính là hiện tại, hắn thế nhưng ở chỗ này, chính mình muội muội đồng học bạn tốt, Tô Hòa bên người, thấy được chính mình tiểu đường đệ. Liêu Minh Đông trong mắt Tô Hòa thân phận, càng là giống như bị sương mù bao phủ giống nhau, nắm lấy không ra. Hắn trong lòng chỉ có một loại trực giác. Bọn họ thân phận khẳng định sẽ không đơn giản. Trận này vũ, quả nhiên giống như Lâm Huyền Thanh theo như lời, hạ đến nửa đêm mới đỉnh, bất đắc dĩ, này nhóm người, tự nhiên là ở chỗ này ngốc tới rồi ngày hôm sau mới rời đi. Nay tiểu viện nhi tổng cộng cũng liền bốn cái phòng, Lâm Huyền Thanh cùng tô hòa phòng tự nhiên không có khả năng hào phóng như vậy nhường ra tới cấp bọn họ trụ, vì thế chỉ có ủy khuất một chút liêu cảnh, đem chính mình vừa mới thu thập tốt phòng làm ra tới mà hắn còn lại là ở trưởng môn sư tổ trên giường tạm chấp nhận một đêm. Mặt khác hai cái phòng, cũng liền không sai biệt lắm đại, một gian trụ nam, một gian trụ nữ, tạm chấp nhận tạm chấp nhận một đêm liền đi qua. Tuy rằng những người này nuông chiều từ bé lớn lên, chưa bao giờ chịu quá như vậy khổ, nhưng là bọn họ cũng biết, hiện tại cũng không phải bọn họ nên bắt bẻ thời điểm. Bất quá, này nửa ngày trải qua, cũng thật sự làm cho bọn họ trung thân khó quên. Cuối cùng những người này một đám rời đi, đều là vẻ mặt màu xanh lá, dường như an hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Bọn họ xuống núi không bao lâu, liền phái người tặng một trương thẻ ngân hàng đi lên, bên trong có 20 vạn, chính là bọn họ nhóm người này người ăn ở phí. Tô Hòa cũng không có chút nào hãy nấy, không phải nói các ngươi có rất nhiều tiền sao. Khi này 20 vạn tự nhiên cũng liền không xem như cái gì bái. Đếm kỹ bọn họ này một đêm thảm thống bị tể trải qua, dừng chân phí, một người, cả đêm một vạn khối, một đốn cơm chiều, một người chính là vài ngàn khối, tẩy cái nước gấm một người lại là vài ngàn khối. Luôn là, tô hỏa không có chút nào nương tay, hoàn hoàn toàn toàn chính là đêm này đàn cái gọi là không kém tiền người, hướng chết tể. Đối này, Lâm Huyền Thanh đương nhiên là phi thường vừa lòng, quả nhiên là hắn Lâm Huyền Thanh đồ đệ, thật là quá thông minh, thủ đoạn lợi hại. Thâm đến chân truyền A. Đương nhiên, Lâm Huyền Thanh không quên từ này 20 vạn giảm mặt đào đi một tuyệt bút, lúc này cũng liền đã quên Tô Hòa vẫn là chính mình đồ đệ, thủ hạ nhưng không có chút nào lưu tình, xem đến Tô Hòa vẻ mặt đau mình. về quê Hai ngày lúc sau, người một nhà chính thức bước lên về nhà lộ trình. Bọn họ thu thập hai cái dương hành lý, tùy tiện mang theo một ít quần áo bất quá đại khái lão ba lão mẹ đều không có tính toán muốn ngốc lâu lắm thời gian, cho nên bọn họ quần áo đều không phải đặc biệt nhiều. Rời đi trước một ngày buổi tối, lão ba lão mẹ còn cố ý chạy đến thương trường đi mua rất nhiều đồ vật, trừ bỏ một ít thực phẩm chức năng, còn đầy hứa hẹn hai vị lão nhân mua quần áo linh tinh. Ngày hôm sau buổi sáng rời đi, không quên phân phó trong nhà làm việc người hầu vài câu, mới đưa mấy thứ này nhét vào cốp xe, lái xe lên đường. Lái xe chính là Tô Chí Đức, ghế điều khiển phụ ngồi chính là Lâm Lệ Hà, mà ba cái hải tử còn lại là ngồi ở xe mặt sau. Tô Hòa vừa lên xe liền xả quá ôm gối lót ở chính mình phía sau ngủ rồi, ngồi ở nàng bên cạnh Tô Cố còn lại là ôm áp, áp ở nơi đó chơi trò chơi. Tô Tình còn lại là ngồi ở chỗ kia đọc sách, tên gọi là ba đường tháp chi khuyển, nàng xem đến thực hăng say, may mắn này đi chính là đường cao tốc, hơn nữa xe tính năng hảo. Không tính là sóc này đến quá lợi hại. Này xe chạy đến tô ra quê còn nói, đại khái muốn 7-8 tiếng đồng hồ thời gian, so ngồi xe lửa chậm nhiều. Chủ yếu là con đường này, phía trước vẫn là đường cao tốc, tốc độ rất nhanh, nhưng là mặt sau đều là một ít gồ ghề lồi lõm đường núi, tốc độ hữu hạn, tự nhiên thời gian cũng liền chỉ hoan xuống dưới. Đương nhiên, này 7-8 tiếng đồng hồ không có khả năng làm tô trí đức thật sự liền như vậy cao cường độ khai xuống dưới. Cho nên trung gian vẫn là Tô Hòa cùng Tô Tình thay đổi hai lần ban, sau lại hạ đường, cao tốc lúc sau, bởi vì hai người đều tìm không ra lộ. Này GDS thượng cũng không có cụ thể biểu hiện, lúc này mới đem xe nhường cho lão Ba Khai. Bất quá vừa rồi Tô Hòa cùng Tô Tình đem hắn thay thế thời điểm, hắn cũng ở phía sau ngồi mị vừa cảm giác, này một đường xuống dưới, đảo cũng không xem như quá mệt mỏi. Bọn họ là buổi sáng 8 giờ nhiều chung thời điểm xuất phát. Chờ tới rồi tô ra quê quán nơi cái kia thôn bên ngoài, đã là buổi chiều bốn điểm nhiều chung. Tô ra nơi thôn này, đã kêu làm tô ra thôn, nơi này chủ người, tám phần đều họ tô, thôn không lớn, không tính giàu có, lại cũng không tính nghèo khó, chỉ là Trung Quốc muôn vàn sơn thôn chung, thực bình thường một cái. Này chiếc len rổ vở khai vào thôn tử thời điểm, khiến cho không ít người chú ý, tuy rằng này xinh đẹp khí phách xe bị nhiễm bùng điểm, lại cũng vẫn cứ khó nén nó phong thái. Đưa tới không ít nhìn chăm chú ánh mắt. Tô Chí Đức cách cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài vác rổ đi qua một cái bà cố nội, thân xác vừa động, lập tức ráng xuống cửa sổ xe, hô một tiếng, lý nãi nãi. Kia bà cố nội lỗ hai đại khái có điểm bối, Tô Chí Đức lớn như vậy thanh âm, nàng cũng không có nghe được, tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Tô Chí Đức liền đẩy ra cửa xe nhảy xuống, chạy tới kia bà cố nội phía trước, lại hô một lần kia bà cố nội nghi hoặc mà ngẩng đầu, đột nhiên nhìn đến một trường quen thuộc mặt, ngẩng đầu, có chút đem không thể tin tưởng mà run rẩy hô một câu, là là tô lâm gia nhị tiểu tử sao? Ai? Lý mãi mãi, là ta. Tô Chí đức đáp, trên mặt lộ ra tới chính là thiệt tình thực lòng tới cười. Tô Chí đức năm nay mới bốn mươi ba tuổi, mà này Lý mãi mãi đã có tám mươi hơn tuổi, trên mặt khe danh tung hành, đầy đầu tóc bạc. Cho nên Tô Chí Đức tiếng kêu lý nãi nãi, đảo cũng không xem như đem nhân gia kêu ra giả rồi. huống chi, hắn vẫn là từ nhỏ liền như vậy kêu. Trước kia này lý nãi nãi liền ở tại Tô Chí Đức trong nhà bên cạnh, cũng thường thường chiếu cố hắn. Tô Chí Đức trong nhà, bao gồm chính hắn, tổng cộng có 6 cái hài tử, 4 cái nam hài, 2 cái nữ hài, Tô Chí Đức đứng hàng lão nhị. Nhiều như vậy con cái, cũng không phải sở hữu hài tử đều sẽ đã chịu cha mẹ coi trọng. Coi trọng thông thường chỉ có lao đại cùng tiểu nhi tử, đặc biệt là tiểu nhi tử, ở nhà là nhất được sủng ái. Lúc ấy tô ra điều kiện, tại đây trong thôn mặt tính ra cũng không tính kém, mà hai lão càng là đối tiểu nhi tử hữu cầu tất ứng. Chính là thân là lão nhị tô chí đức liền không có như vậy hạnh phúc, hắn cùng lao tam là hoàn toàn bị bỏ qua hai người, mà hắn tứ mội ngũ mội nhưng thật ra bởi vì thân là nữ hài còn hảo. Hắn khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Mỗi lần nhìn đến lục đệ nghĩ muốn cái gì là có thể đủ được đến cái gì, trong lòng bất mãn, liền ồn ảo hắn cũng muốn. Nhưng kết quả không phải hắn có thể được đến hắn muốn đồ vật, mà là một đốn hành hung. Lúc ấy, cha mẹ đối hắn, liền rất là không kiên nhẫn. Tô gia gia trước kia là cái thợ săn, cũng là một cái nhẫn tâm người, này con thứ hai chọc hắn không hài lòng, trực tiếp liền miệng hắn cơm chiều. Tô chí đức bị đói đến không được, lại thứ gì cũng không dám ăn, hắn biết. Hắn thật sự an nhộng trong nhà đồ vật, kia khẳng định là không tránh được một đồn đánh, bởi vì cái kia thời đại, an tương đối thiếu, trong nhà vẫn luôn là thực tiết kiệm. Mà lúc này, thông thường đều là Lý Mãn Mãn sẽ cho hắn cơm ăn, bởi vì Lý Mãn Mãn nhi tử thực có khả năng, trong nhà điều kiện cũng tương đối hảo, cho nên Tô Chí Đức thường thường có thể ăn đến so trong nhà còn tốt đồ ăn. Sau lại Tô Chí Đức minh bạch chính mình cùng lục đệ khác nhau, chậm rãi hiểu chuyện, sẽ không lại muốn đồ vật. Lại từ đây lúc sau, dưới đấy lòng đối Lý Mãi Mãi để lại vài phần cảm kích. Cho nên, lần này Tô Chí Đức vừa thấy đến Lý Mãi Mãi, mới có thể kích động như vậy mà từ trên xe nhảy xuống tới. Bởi vì vô tình cha mẹ duyên cớ, Tô Chí Đức đã đã nhiều năm đều không có đã trở lại. Lý Mãi Mãi, ngươi đây là về nhà sao? Tô Chí Đức đẩy mặt ý cười. Là, đúng vậy, ta vừa mới đi trấn trên mua điểm đồ vật, này không? Vừa lúc về nhà đâu? Đại khái là bởi vì nên ngang duyên cớ, cho nên Lý Mãiễn Mãi nói chuyện, khó tránh khỏi có điểm lớn rộng. Tuy rằng Tô Gia thôn ly trấn trên không tính là quá xa, nhưng vẫn là có hảo một khoảng cách, đi đường muốn hơn 20 phút, mà Lý Mãiễn Mãi lớn như vậy đem tuổi người, thế nhưng còn vì mua điểm đồ vật, đi hơn 20 phút đi trở trên. Tô Chí Đức nhíu nhíu mày, "Lý Mãi Mãi, ngươi như thế nào một người? Không, có người đưa ngươi a?" Lý nãi nãi mở to vẫn đục đôi mắt, ánh mắt như nhau tô trí đức trong trí nhớ hòa ái, ai, lúc này mới dài hơn điểm lộ A, yêu cầu ai đưa A, ta từ từ đi, thực mau liền đến, cũng không mệt. Kiếm như vậy đi lý nãi nãi, nơi này ly nhà ngươi không phải còn có một khoảng cách sao. Ta đưa ngươi đã khỏe, vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người đối thoại lâm lệ hà vội vàng từ trên xe nhảy xuống tới, đem bà cố nội đỡ tới rồi ghế điều khiển phụ thượng. Chính mình còn lại là ở hàng phía sau cùng ba cái hải tử tế tế. Hiện tại Lý Nãi Nãi Gia vẫn là cùng Tô Chí Đức Gia kể tại cùng nhau, chỉ là Tô Chí Đức Gia, ở Lão Tam Phát Tài lúc sau, đem nguyên bản cũ nát nhà trệ đẩy đến, tu nổi lên một đống ba tầng cao tiểu dương lâu, còn giống mô giống dạng lộng cái sân, đảo cung coi như được với là này trong thôn tốt nhất mấy gian phòng ở. Lão Tam người này tuy rằng bùn xịn, nhưng là đối với loại này ở quê quán người trước mặt làm nổi bật sự tình, vẫn là không muốn buồn xịn. Không phải sau khi có tiền, đều chú ý một cái áo gấm về làng sao. Bằng không, liền tính ở bên ngoài đã phát lại nhiều tài, kia cũng là cẩm ý gì hề hành, còn có ý gì đâu. So sánh với dưới, trước kia ở tô trí đức trong trí nhớ, lý nãi nãi trong nhà kia vốn dĩ muốn so với chính mình ra hảo quá nhiều phòng ở, liền phải kém quá nhiều. Tô Chí Đức cũng không có vội vã về nhà chào hỏi một cái gì đó, liền đem xe ngừng ở bên ngoài giao lộ, cái này giao lộ đi vào, đệ nhất ra chính là lín mãi mãi ra, bên trong kia một nhà, mới là Tô Chí Đức ra. Tô Chí Đức đỡ lín mãi mãi xuống xe lúc sau, Lâm Lệ Hà cũng dẫn theo mấy đại đảm bảo dưỡng phẩm, cùng với trưởng phu cố ý cấp lín mãi mãi mua quần áo dẫn theo theo đi vào, tam tỷ đệ còn lại là nghe xong lão ba lão mẹ nó phân phó lưu tại trên xe. Vốn dĩ tô trí đức liền tính toán trở về lúc sau muốn đến xem lý nãi nãi, chỉ là không nghĩ tới ở trên đường liền gặp tôi. Hai vợ chồng đưa lý nãi nãi đi vào lúc sau, lại ở bên trong ngây người hồi lâu, mà tam tỷ đệ liền ở bên ngoài xe thượng kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, một chiếc Audi từ bên ngoài khai tiến vào, nhìn đến phía trước đổ Land Rover, lấy điều khiển phụ thượng nữ nhân không được chửi ầm lên nói: này ai á như vậy thiếu đạo đức, đem này xe đổ ở nhân ra cửa nhà còn muốn hay không làm người đi vào A. Trên ghế điều khiển nam nhân vốn dĩ cũng có chút không kiên nhẫn, bất quá tinh tế vừa thấy, lại nhìn đến phía trước đỉnh chiếc xe kia, thế nhưng là hắn cho tới nay đều rất muốn một khoản len rộ vở, chỉ là giá cả quá quý, vài trăm vạn, đem hắn cử chi ngoài cửa, chỉ có thể nhìn xem hình ảnh hoặc là ở 4S cửa hàng nhìn xem, đỡ thèm. Nhận ra này chiếc xe lúc sau, nam nhân đảo cũng không nóng nảy, ngược lại mắng bên cạnh lao bà một câu, Hạ ổn ảo cái gì đâu, không thấy được nhân ra kia xe là len rổ vợ sao, vài trăm vạn đâu Cùng nhà mình lão công hoàn toàn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nữ nhân, lập tức minh bạch lão công ý tứ, lập tức đảo chịu một hơi, khi nào các ngươi cái này nghèo thôn ra cái như vậy có tiền người. Ai biết được, bất quá nếu là một cái thôn, đương nhiên phải hảo hảo kết giao một phen. Nam nhân meo lại đôi mắt, trong mắt chớp động tham lam quan mang. Hắn không ngừng mà đánh giá phía trước kia chiếc Land Rover, muốn nhìn xem kia xe thượng có hay không người. "Ai? Từ từ." Nữ nhân trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, có chút chần chờ, lại cũng có chút khiếp sợ mà nói, "Này chiếc xe, nên không phải là lão nhị ra đi." Nữ nhân này, đúng là Văn Phương, mà ngồi ở nàng bên cạnh, chính là nàng lão công, cũng chính là Tô Chí Đức tam đệ. Tô trí đức cái này tam đệ tuy rằng khi còn nhỏ cùng hắn giống nhau không chịu coi trọng, nhưng là hắn đầu góc lại rất linh hoạt, nhắm ngay chuẩn xác thời cơ, đắp năm đó kia cổ đầy đất đều là hoàng kim phong trào, trước đi ra ngoài đánh mấy năm công, tránh chút tiền, trở về mua cái xe vận tải, chuyên môn chạy đường dài. Lúc ấy hiểu được cái gọi là hậu cần người không nhiều lắm, đặt chân này một hàng nghiệp người cũng không nhiều lắm, tô trí đức cái này tam đệ cũng coi như là ngành sản xuất tiên phong. Không bao lâu liền kiếm lời, không bao lâu liền thành lập một cái công ty hậu cần, tuy rằng không tính là cái gì đại phú hào, nhưng tốt xấu cũng là một cái thân gia vài trăm vạn kẻ có tiền. Ở Lao Tam xuất đầu thành kẻ có tiền thời điểm, lão nhị Tô Chí Đức lại ngây ngốc mà chạy tới tham gia quân ngũ, đã nhiều năm đều không có cái tin tức, trong nhà tự nhiên liền chậm rãi xem nhẹ Tô Chí Đức, ngược lại coi trọng khởi cái này lão tam tới. Ngay cả trước kia ở nhà bị chịu sủng ái lúc đệ Cũng biết hảo hảo lấy lòng cái này tăng ca, vì chính mình mưu một chút phúc lợi. Bất quá hắn cũng muốn ít nhiều chính mình tăng ca, bằng không hắn nhưng tìm không thấy hắn hiện tại tốt như vậy một cái tức phụ như đâu. Nhưng trên thực tế, cái này lao tăm cũng không có cho bọn hắn quá nhiều chỗ tốt, nhiều lắm chính là cấp trong nhà tu sửa nhà, mỗi năm cấp lao nhân một chút sinh hoạt phí. Mà người khác, hắn mới không muốn cấp những người này, tình nguyện cho chính mình mua một cái hờ mẻ dây lưng. nói đến. Này Lão Tam, cũng là một cái bụn xỉn hơn nữa đổ vòng ân bội nghĩa người. Nhưng là Lão Tam nghe được thê tử nói phía trước kia chiếc vài trăm vạn, đều tương đương với hắn thân ra một nửa len Rover, rất có khả năng chính là hắn trước kia vẫn luôn đều khinh thường nhị ca thời điểm, lập tức lựa chọn không tin. Ai, đừng nói giỡn, ta kia nhị ca, khi nào thăng chức rất nhanh mua nổi này xe, ngươi đã quên mấy năm trước bọn họ hai vợ chồng tới tìm chúng ta vay tiền chuyện này. Lao ta mắt trợn trắng, hiển nhiên cho rằng Văn Phương nói là ở vô nghĩa. Văn Phương cũng không phải đoán mò, nàng phân tích lên, vẫn là có trật tự. Ngươi xem a, này xe ngừng ở cái này giao lộ, khẳng định là nơi này nhà ai xe đi. Ấn. Đối. Nhưng cái này giao lộ đi vào liền chúng ta hai nhà, một nhà chính là nhà của chúng ta, một nhà chính là bên cạnh cái kia lý ngoại ngoại gia. Cái kia lý nãi nãi hai cái nhi tử hiện tại nhưng đều ở bên ngoài làm công. Nghe nói mệt chết mệt nói cũng không kiếm được cái gì tiền. Này xe, tự nhiên không có khả năng là bọn họ đi. Lao tam tức khắc trừng lớn đôi mắt, lúc này mới phản ứng lại đây. Hắc, ngươi đừng nói thật đúng là. Này xe chỉ có có thể là nhà của chúng ta cái nào người. Vài người khác mấy năm nay tình huống chúng ta cũng đều biết, chỉ có nảy nhị ca. Đúng rồi. Ta ngày hôm qua còn nghe ta ba gọi điện thoại cùng ta nói nhị ca hôm nay cũng muốn trở về đâu. Ta nói đi. Văn Vương nhíu môi, đầy mặt ghen ghét. Bất quá Lao Tam càng thêm mà cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là ta kia nhị ca khi nào kiếm lời nhiều như vậy tiền, liền như vậy quý xe đều mua nổi. Hắn không thể tin tưởng mà kinh hô. Văn Vương hừ một tiếng, này mấy trăm vạn xe tính cái gì, nhân gia liền toáy Ngọc Sơn trang phòng ở đều mua nổi. Từ từ. Cái gì Toái Ngọc Sơn Trang Phong ở? Lao Tam có chút không rõ nguyên do. Ai? Ta không cùng ngươi đã nói sao? Nói qua cái gì? Lao Tam càng là nghi hoặc. Văn Phương lúc này mới nhớ tới, nguyên lai nàng cùng nữ nhi ngày đó đã chịu đả kích quá lớn, hơn nữa trong lòng thật sự là ghen ghét không thôi, liền âm thầm muốn chính mình lập tức quên chuyện này, thế nhưng là quên đem chuyện này cùng nhà mình Lão Công nói. Vì thế nàng lập tức đem ngày đó ở Toái Ngọc Sơn Trang bán lâu chỗ nhìn đến sự tình nhất nhất miêu tả lại đây. Lão Tam đảo hít hà một hơi, kia Toái Ngọc Sơn Trang phòng ở chúng ta đều mua không nổi, mấy năm trước còn nghèo đến muốn cùng chúng ta vay tiền nhị ca, sao có thể lập tức đổi vận phát đạt? nên không phải là chung vẽ số đi, cái này khả năng không lớn. Lão Tam trầm ngâm nói, nghe ngươi nói ngày đó Toái Ngọc Sơn Trang phụ trách giám đốc lại đây, một bộ tất cung tất kính bộ dáng. Xem ra, nhị ca hẳn là gặp may mắn nhận thức mà đến cái gì đại nhân vật. Lao tam tốt xấu cũng là tại đây thương trường thượng lăn lê bò lết mấy năm người, tự nhiên sẽ không tin tưởng cái gì một đêm phất nhanh sự tình. Văn phương âm thầm cắn răng, ta liền nói bọn họ sao có thể lập tức gặp may mắn, thử, nguyên lai cũng là phản chức cao. Cũng không có gì ghê gớm. Lao tam liếc nàng liếc mắt một cái, nữ tác nhân gia ánh mắt chính là thiệt cận. Hắn chính là ta nhị ca. Hắn nhận thức cái gì đại nhân vật, còn có thể không để bạn để bà ta. Văn Phương nghe ngôn, tức khắc vui vẻ, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới. Lao Tam hừ hừ hai tiếng, đáp ý phi thường. Bất chi bất giác, bọn họ này chiếc cao đi thế nhưng ở chỗ này dừng lại hảo một trận. Hai người chính thương lượng muốn như thế nào từ nhị ca Tô Chí Đức nơi đó đào tới một ít chỗ tốt thời điểm. Liền nhìn đến Tô Chí Đức vợ chồng hai, từ kêu lý nãi nãi trong viện đi ra. Một sáu năm không oán cha mẹ. Nhìn đến hồi lâu không thấy Nhị ca đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, Lão Tam Tô Chí Minh hoàn toàn đã quên, liền ở mấy năm trước, hắn còn đã từng đối chính mình, cái này Nhị ca lời nói lạnh nhạt, không lưu một chút tình cảm tình cảnh. Hắn lập tức gấn xuống cửa sổ xe, ló đầu ra đi, hắn không thể đem chính mình toàn bộ thân mình đều từ cái này nhỏ nhỏ cửa sổ xe tắt đi ra ngoài. Nhị ca. Nhị ca Hắn vươn một bàn tay dùng sức huy, trên mặt tràn đầy sán lạn ý cười. Vốn đang cúi đầu cùng bên người thê tử nói gì đó Tô Chí Đức, nghe được thanh âm này, không cầm nhịu như mày, mới ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phương hướng. Quả nhiên là hắn tam đệ, Tô Chí Minh. Cùng Tô Chí Minh hương phấn so sánh với, Tô Chí Đức phản ứng rất là lãnh đạm, bất quá rốt cuộc vẫn là người một nhà, Tô Chí Đức cũng xác thật làm không được lao tam Tô Chí Minh cái loại này vì tiền cùng thân nhân đều có thể trở mặt nông nỗi. Cuối cùng, Tô Chí Đức vẫn là hướng tới Tô Chí Minh xe đi đến, chỉ là trên mặt biểu tình, xa xa không có Tô Chí Minh như vậy nhiệt tình. Tô Chí Minh nếu đã hạ quyết tâm phải hảo hảo cùng nhị ca Tô Chí Đức đánh hảo quan hệ, tự nhiên cũng bỏ xuống ra mặt, lấy ra cùng chức kia đối đãi cái này nghèo ca ca thời điểm, hoàn toàn bất đồng thái độ, nhìn đến Tô Chí Đức hướng tới phía chính mình đi tới. Lập tức đẩy ra cửa xe từ trên xe chạy đi xuống, so Tô chí Đức động tác còn nhanh, thực mau liền vọt tới kia chiếc len rổ vợ bên cạnh, cùng Tô chí Đức chạm vào mặt. Ai, nhị ca, đã lâu đều không thấy. ngươi nói các ngươi hai vợ chồng cũng đúng vậy, lại vội cũng không thể không trở về nhà ăn tết ta. Tô chí Minh đầy mặt ý cười, này tui cười chung, lại mang lên vài phần lấy lòng. Hắn chạm vị trí vừa lúc là len rổ vợ ghế sau cửa sổ xe bên cạnh. Trong xe mặt ngồi Tô Hòa nhìn đến bên cạnh xuất hiện một người ở cùng nhà mình lao ba đến gần, liền ấn xuống cửa sổ xe, nghi hoặc mà nhìn Tô Chí Đức. "Ba, đây là?" Nàng lại không có chú ý tới, đưa lưng về phía nàng Tô Chí Minh, đáy mắt lướt qua một màn khôn khéo quang. Quả nhiên là hắn nhị ca xe. Tô Chí Đức tuy rằng cũng không lớn thích cái này tam đệ, nhưng rốt cuộc người này cũng vẫn là chính mình nhi nữ tam thúc liên cố mà làm mà cùng trong xe con cái giới thiệu người nam nhân này thân phận. đây là các ngươi tam thúc. hắn giản lược mà nói. nga tam thúc hảo. tô hòa hô một tiếng, ngồi ở nàng bên cạnh tô cố cùng tô tỉnh cũng tùy theo đồng thời hô. bất quá này ba người đều không phải quá nhiệt tình bộ dáng. tuy rằng bọn họ biết khả năng tại đây tam thúc trong lòng chính mình mấy người khái sẽ lưu lại không hiểu lễ phép ấn tượng, nhưng là bọn họ lại cảm thấy không sao cả. Rốt cuộc, xem láo ba thái độ, liền không phải thực thích cái này tam thúc, không phải sao. Tuy rằng tô hòa chỉ là xem mặt đoán ý, thực tự nhiên mà liền chưa cho chính mình cái này tam thúc dọn xong thái độ, nhưng là tô tình cùng tô cố lại phi thường rõ ràng cái này tam thúc gương mặt thật. Mấy năm trước, tiểu hòa bệnh đến nghiêm trọng, đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, bác sĩ nói không làm phẫu thuật khẳng định là không có biện pháp, ba mẹ sầu trắng đầu. Thật sự là cùng đường mới đi tìm lao tô ra duy nhất một cái có chút thân gia tam thúc vay tiền, ai biết lại chạm vào vết tường. Nếu không phải tiểu hòa mạng lớn, đem tiêu một quan đỉnh lại đây, sau lại càng là gặp ba ba lão chiến hữu, cấp tiểu hòa an bài phi thường tốt trị liệu hoàng cảnh, chỉ sợ tiểu hòa hiện tại đã. Hai đứa nhỏ, năm đó một cái chỉ có 14 tuổi, một cái chỉ có 10 tuổi, tuy rằng con nhỏ, lại bởi vì khó khăn gia cảnh mà sớm hiểu chuyện. Cũng phi thường tình tưởng thấy được ba mẹ thở ngắn than dài bộ dáng khi đó trong nhà không khí, thật là ngã xuống thung lũng. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không quên này vô tình tam thúc, nói bọn họ vô tình cũng hảo, bọn họ cũng không phải thánh nhân. Rất tốt với ta, tự nhiên trả lại ngươi gấp trăm lần, đối ta không tốt, cũng đồng dạng sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Bởi vậy, tô tình cùng tô cố, sao có thể sẽ đối cái này cựu biệt gặp lại tam thúc có cái gì hảo thái độ. Lười biếng mà kêu một tiếng, đã là bọn họ có thể tiếp thu lớn nhất hạn độ. Lao Tam Tô Chí Minh, có thể đi đến hiện giờ này một bước, từ một cái bẩn cùng sơn thôn thiếu niên, trưởng thành vì một cái thân gia mấy trăm vạn kẻ có tiền, cũng không phải không có đạo lý. Hắn thực an đến khổ, vì tiền, không có gì từ bỏ không được. Tỷ như nói hiện giờ, hắn biết chính mình nhị ca định là có cái gì cậy vào, mới có thể đủ có hiện tại điều kiện. Hắn nếu hạ quyết tâm muốn leo lên này tuyến, kia tự nhiên cũng là không có gì không bỏ xuống được. Thể diện tính cái gì, giá trị mấy cái tiền. Tô Chí Minh đối tôn nghiêm mặt mũi linh tinh từ trước đến nay khịt mũi coi thường, ở hắn xem ra, chỉ cần là đối chính mình có lợi, lại đại vũ nhục, hắn cũng có thể đủ tiếp thu. Cho nên, ở nhiều năm tôi luyện chung, đã rèn liền tường đồng vách sắt tâm Tô Chí Minh. Tự nhiên sẽ không bởi vì mấy cái vãn bối đối chính mình không tính tôn trọng thái độ, liền âm thầm sinh khí gì đó. Cười cười, cũng đã vượt qua. Tô Hỏa thấy hắn như vậy rộng lượng, lại là nheo nheo mắt, nàng cái này tăng thúc. Nghe không đơn giản a. Tô Chí Đức thấy nhi nữ đều là loại thái độ này, cũng không thèm để ý, không biết là dung túng vẫn là cái gì. Dù sao hắn tùy ý cùng lão tam Tô Chí Minh Hàn huyên vài câu, liền tiếp theo còn muốn đem xe khai đi vào lý do cùng Tô Chí Minh tạm thời từ biệt. Chỉ là mọi người đều là người một nhà, người này càng là chính mình thân đệ đệ. Nói cách khác, Tô Chí Đức thật đúng là không nghĩ cùng người này tiếp tục tiếp xúc đi xuống. Tô Chí Minh vẫn luôn nhìn đến Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà hai cái lên xe, xe đều phát động hướng tới trước mặt khai đi, mới xoay người chậm rãi trở lại chính mình trên xe. Hắn ngồi xuống tiến trên ghế điều khiển, liền quay đầu đi chừng bên người thế tử. Vừa mới ngưỡng như thế nào cũng không xuống xe lại đây nói hai câu. Văn Phương hừ một tiếng, dựa vào cái gì à, liền bởi vì bọn họ hiện tại có tiền, Nga, ta phải cho bọn hắn không lưng ốn gối lạc. Ta nhị ca hiện tại cũng không biết leo lên cái gì đại nhân vật đi rồi vận, chúng ta nếu không cùng hắn bộ điểm giao tình, hắn có thể cho chúng ta một chút chỗ tốt. Tô Chí Minh rất là bất mãn mà trách cứ nói. Văn Phương tuy rằng cũng cảm thấy trưởng phu lời này có đạo lý nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại nói, ngươi đã quên năm đó ngươi nhị ca kia nhị nha đầu nhiễm bệnh ở bệnh viện đều sắp chết, tìm chúng ta vay tiền, chúng ta lúc ấy không mượn cho hắn, nếu nói hắn hiện tại đều không ghi hận trong lòng, ta đây là khẳng định không tin. Tô Chí Minh mím môi, cũng cảm thấy Văn Phương nói được có điểm đạo lý. Nhưng là, hắn là tuyệt đối không có khả năng như vậy từ bỏ. Ai, đừng nói nhiều như vậy, ta nhị ca người kia. Từ trước đến nay ngu xuẩn nặng nhất tình nghĩa, hơn nữa hắn kia nhị nha đầu không phải còn sống được hảo hảo sao, thoạt nhìn cũng rất khỏe mạnh, ta đến lúc đó tùy tiện khóc khóc than, hắn khẳng định vẫn là muốn kéo ta một phen. Tô Chí Minh thực mau liền nghĩ ra ứng đối biện pháp, bất quá hắn vẫn là nhịn không được trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, ta nói ngươi lúc trước cũng là khoe ra cái gì đâu, còn nói chúng ta đi Hồng Kông mua sắm, hoa mười mấy vạn. Còn đem ngươi cái kia bạ lẻn xỉ ạ gà bao bao lấy ra tới cho bọn hắn xem, ngươi thu liễm một chút, chúng ta quan hệ cũng sẽ không như vậy ác liệt. Tính, ngươi cũng đừng nói người khác, chính ngươi cũng không có hảo đi nơi nào. Văn vương trực tiếp mắt trợn trắng. Hai người trong lòng cũng trong lòng biết rõ ràng, chính mình bất quá là chó chê mèo lắm lông, tranh hai câu, liền ngựa ngùng tức thanh. Tô Chí Minh lúc này mới khởi động xe, hướng tới phía trước khai đi. Tô Chí Đức đem xe ngừng ở tiểu viện Nhi bên trong, xuống xe phía trước, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu đối ba cái Nhi nữ nói, "Các ngươi ba cái, đợi chút nhìn đến gia gia nãi nãi, thái độ vẫn là hảo một chút, bọn họ rốt cuộc cũng là trưởng bối." "Ân, đã biết." Ba người chăm miệng một lời đáp. Đương dạng, bọn họ trong lòng cũng có ý tưởng khác. Nếu chỉ nói phải đối gia gia nãi nãi thái độ hảo một chút, đó có phải hay không liền ý nghĩa? Những người khác liền có thể tùy tiện đối đãi lạc. Ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng mà lộ ra giả hoạt tươi cười. Xuống xe lúc sau, mấy người phân biệt đem mua đồ vật để thượng, vào phòng, gõ môn. Từ tu này đóng ba tầng tiểu dương lâu lúc sau, nay phòng ở môn cũng đổi thành phòng trong môn, cùng trong thành giống nhau. Hơn nữa thời tiết này cũng lạnh không giống mát mẻ thời điểm sẽ mở ra môn, dọn băng ghế đến trong viện tới ngồi ngồi. Lúc này, đại môn đều là nhắm chặt chỉ là bên ngoài tiểu viện nhi cửa sát đại khái là biết hôm nay có người phải về tới mới cố tình mở ra chỉ là không biết người trong phòng có phải hay không thật sự không có nghe thấy vừa mới xe thanh âm mới có thể như cũ nhắm chặt đại môn muốn tô trí đức bọn họ lại đây gõ cửa tô trí đức đi lên trước ấn vang lên chuông cửa cả buổi lúc sau mới rốt cuộc có người chậm gì gì mà lại đây mở cửa mở cửa chính là một nữ nhân khoác một kiện vàng nhạt sắc áo lông vũ Bên trong ăn mặc một bộ này này ngày mùa đông, thoạt nhìn đặc biệt đơn bạc quần áo ở nhà, trên chân một đôi thật dày dép lê, môn vừa mở ra liền lánh đến thẳng run. Nhìn tuổi trẻ nữ nhân bộ dáng, tô hòa bĩu môi, người này nên không phải là từ máy sửa trong phòng mặt chạy ra đi. Nàng nghĩ đến thật đúng là không sai, nữ nhân này chính là vừa mới mới từ ấm hô hô, tràn đầy máy sửa trong phòng chạy ra. Rồi sau đó tới trải qua nói chuyện với nhau mới rõ ràng. Cái này tuổi trẻ nữ nhân chính là Tô Hòa Tiểu Thẩm, cùng Tô Hòa Tiểu Thúc, mới kết hôn mấy năm, hiện giờ cũng liền 27-28 tuổi. Bởi vì lúc trước Tô Trí Đức vốn dĩ muốn tìm chính mình lao cha mẹ mượn điểm tiền cấp Tô Hòa chữa bệnh, nhưng là Tô Hòa gia ra mãi mãi lại cho rằng Tô Hòa một cái nữ nhi tương lai cũng là phải gả đi ra ngoài, vì bệnh của nàng hoa nhiều như vậy tiền cũng không đáng, liền phi thường vô tình mà cự tuyệt Tô Trí Đức yêu cầu. sau lại càng là tình nguyện đem tiền, cho chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử lấy tới kết hôn, đặt mua lễ hỏi bố trí hôn lễ linh tình, cũng không muốn ở chính mình cháu gái sống chết trước mắt, vươn một tay. Vì thế, Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà lúc trước đều không có tới tham gia tiểu thuốc hôn lễ, sau lại càng là trực tiếp liền cái này quê quán đều không trở về, cho nên mãi cho đến hiện tại, Tô Trí Đức cùng Lâm Lệ Hà mới là lần đầu tiên nhìn đến cái này lễ mội. Lúc này, Trong nhà cũng chỉ có tô hòa gia gia nãi nãi, tiểu thúc tiểu thẩm, còn có tiểu thúc tiểu thẩm nhi tử, cũng chính là tô hòa tỷ đệ mấy người đường đệ, năm nay mới chỉ có bốn tuổi. Kỳ thật cái này phòng ở, quanh năm suốt tháng, cũng chính là bọn họ vài người trụ. Tô trí đức đại ca, tính cách tương đối hàm hậu thành thật, không có lao tam như vậy khôn khéo, ở bên ngoài lang bạn chút năm, cũng không có gì thành tiểu, cuối cùng chỉ có thể cầm chính mình nhiều năm như vậy tích có tiền. Còn có từ Tam đệ chỗ đó mượn tới mấy ngàn đồng tiền, ở trấn trên khai cái tiệm cơm nhỏ. Tuy rằng sinh hoạt không tính là giàu có, nhưng cũng là chắp vá chắp vá, miễn Cương không có trở ngại, sau lại cưới cái tức phụ nhi, cứ việc không xem như đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng là thực hiền huệ, người một nhà sinh hoạt nhưng thật ra quá đến không tồi. Lão đại Tô Trí Dương bởi vì ở trấn trên mở tiệm cơm duyên cớ, cho nên cũng là vẫn luôn ở tại trấn trên, chỉ có ngẫu nhiên trở về vài lần. Mà Tô Chí Đức hai cái muội muội đã sớm kết hôn rất nhiều năm, hai người đều gả đến không phải đặc biệt hảo, sinh hoạt cũng quá đến rất khổ, lại là vẫn luôn định cư ở trong huyện mặt, vài tháng mới trở về xem một lần. Liên tính cái này ăn Tết, các nàng cũng là muốn nốc tại nhà chồng, khả năng sơ nhị sơ tam thời điểm sẽ trở về một chuyến, bất quá đại khái chờ cho đến lúc này, Tô Chí Đức một nhà đều đã rời đi đi. Lao tam Tô Chí Minh liền càng không cần phải nói, kiếm lời lúc sau liền vẫn luôn ở tại đưa ra thị trường, cũng liền ăn tết thời điểm trở về một chuyến. Ngày thường, đại khái đều là chính mình lao cha mẹ chạy đến đưa ra thị trường đi xem hắn. đương nhiên, hắn cảm thấy chính mình một cái đại lao bản trăm công ngàn việc, chuyện như vậy cũng là đương nhiên. Hiện giờ, tô chí đức một nhà, xem như sớm nhất trở về một cái, lao tam tô chí minh liền ở phía sau, mà lao đại tô chí dương còn chưa tới đâu. a phân là ai tới? Trên lầu truyền đến một người nam nhân thanh âm. Đại khái người này chính là Tô Hòa Tiểu Thúc, Tô Chí Hoành đi. Là nhị ca, Chí Hoành ngươi mau xuống dưới đi. Tiểu thẩm hướng trên lầu nói. Không bao lâu, liền có một cái bọc màu đen áo lông vũ, trong miệng không ngừng oán giận hảo lánh nam nhân, một chút một chút từ trên lầu chạy xuống dưới. Ai, nhị ca a thật là đã nhiều năm đều không thấy. Tiểu Thúc Tô Chí Hoành cười hì hì chào hỏi. Cũng không có quá tôn trọng cái này ca ca y tứ. Tô Chí Đức cũng không thèm để ý, chính mình cái này tiểu đệ từ nhỏ liền nuông chiều lớn lên, nhất chính mình các ca ca tỷ tỷ từ trước đến nay đều là loại thái độ này, chính mình cũng là thói quen. Tô Chí Hoành ngắm thấy bọn họ trên tay dẫn theo đồ vật, nheo lại đôi mắt, nhà, nhị ca còn mua nhiều như vậy đồ vật trở về đâu, có hay không ta phân A. Hắn nơi nơi ngó. Thực Mao liền nhìn chằm chằm chuẩn trừ bỏ một ít dinh dưỡng phẩm ngoại trang quần áo túi, xem đóng gói còn khá tốt, chẳng lẽ chính mình, cái này nghèo nhị ca phát tài. Tô Chí Đức trực tiếp làm lơ hắn vấn đề, nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Ngươi hiện tại ở đi làm không có?" "Đi làm? Thượng cái gì bàn a? Nay bên ngoài công tác nhưng không hảo tìm, ta ngốc tại trong nhà cũng không tồi, dù sao tam ca mỗi tháng đều phải lấy vài ngàn đồng tiền." Tô Chí hoành đương nhiên mà nói, Tô Chí Đức như như mày, rất là bất mãn, lao tam kia tiền, không phải cấp ba mẹ dùng sao. Kia thì thế nào lạ, cấp ba mẹ còn không phải liền cho ta lạ. Tô Chí Hoành bĩu môi, chẳng hề để ý mà nói. Tô Chí Đức nhìn chính mình cái này như cũ không nên thân tiểu đệ, sắc mặt một chút một chút mà trầm xuống dưới. Tô Chí Hoành cũng coi như là một cái thần kinh đại điều người, chính mình nhị ca sắc mặt đều thành như vậy, cũng không hề có chú ý tới. Liên tiếp mà nhìn chằm chằm kia mấy cái trang quần áo túi, cuối cùng càng là trực tiếp liền phía sau đi bắt. Ai, làm ta nhìn xem mua chút cái gì. Hắn sớm liền tò mò. Đáng tiếc, hắn xem chuẩn cái này túi, là bị tô hỏa dẫn theo. Hắn tay còn không có đụng tới túi, đã bị mặt khác một con vươn tới tay cấp trụt một chút, nhẹ nhàng mà đem hắn tay cấp đẩy ra rồi, thuận tiện nho nhỏ khiển trách đánh một chút. Tô Chí hoành sửng sốt, đào hít hà một hơi vớt chính mình vừa mới bị đánh, từng đợt tê dại đau thủ đoạn. tô hỏa cười hì hì nhìn hắn, thực xin lỗi, đây là cấp gia gia nãi nãi mua, không có phần của ngươi. kia biểu tình chính là ngoan ngoãn, chính là lời nói, lại thật thật là một chút cũng không lưu tình. tô Chí hoành nhìn tô hỏa, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ngươi là nhị ca nữ nhi. ân, ta là nhị nữ nhi, tô hỏa. tô hỏa cười gật gật đầu. Ngươi nha đầu này nhìn trưởng bối như thế nào một chút cũng đều không hiểu lễ phép đâu. Tô trí hoành nhanh chóng bày ra trưởng bối dạng, đang chuẩn bị bắt đầu giáo huấn tô hòa thời điểm, tô trí đức đứng ra. Tô trí đức chắn tô hòa trước mặt, trầm khuôn mặt nhìn về phía tô trí hoành, đủ rồi, trí hoành. Hắn không tự giác biểu tình liền nghiêm khắc lên, thế nhưng mang ra một cổ tử lực các bách, xem đến tô trí đức cả người run lên, thế nhưng không thể khống chế mà sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Hắn càng là cảm thấy có một cổ âm lãnh cảm giác theo chính mình xương sống bò đi lên, từng đợt ra đầu tê dại. Ca. Nhị ca Tô Chí Huỳnh có chút sợ hãi mà hô. Tô Chí Đức mới mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi, ba mẹ đâu? Ở. Ở lầu ba đâu? Tô Chí Huỳnh run rẩy mà đáp. thế nhưng đối cái này trước kia luôn luôn xem không lớn khởi ca ca sinh ra một ít sợ hãi cảm giác. Tô Chí Đức nhịn không được quát, ba mẹ kia chân cẳng. Ngươi cư nhiên làm cho bọn họ trụ lầu ba. Tuy rằng chính mình ba mẹ từ nhỏ liền đối chính mình không tốt, chính mình càng là bởi vì tiểu hòa sự tình đoán hận bọn họ một thời gian, nhưng là kia dù sao cũng là sinh hắn dưỡng hắn ba mẹ a. Tô Chí Đức có thể làm lơ chính mình huynh đệ, lại làm không được chân chính làm lơ chính mình ba mẹ. Nghe được Tô Chí Hoành nói lúc sau, hắn tự nhiên ức chế không được mà nổi giận. Nay phong ở vẫn là sửa được rồi một đoạn thời gian. Hắn cũng trở về ở chỗ này trụ quá vài lần, cho nên tô trí đức đối nơi này cấu tạo vẫn là tương đối rõ ràng. Này đóng ba tầng tiểu dương lâu, lầu một có một cái phòng khách lớn, còn có nhà ăn phòng bếp, còn có một phòng, lầu hai có hai cái phòng, lầu ba mặt trên còn có ba cái phòng, chỉ là trong đó một cái, bị đổi thành phòng tạp vật. Trước kia tô hỏa ra ra mãi mãi là ở tại lầu hai, lầu hai bởi vì còn có một phòng là ngẫu nhiên sẽ trở về lao tam vợ chồng hai trụ, cho nên hoàn cảnh so lầu ba muốn hảo quá nhiều. Mà Tô Chí Hoành trước kia không có kết hôn thời điểm là trụ lầu ba, mà kia một cái hiện tại phòng tạp vật, là trước đây ngẫu nhiên sẽ trở về Tô Chí Đức trụ, chỉ là Tô Chí Đức mấy năm đều không có hồi quá ra, cái kia phòng cũng bị đồi rất nhiều đồ vật, bất chi bất giác liền thành một cái phòng tạp vật. Nhưng là, Tô Chí Đức Tô Chí Đức không nghĩ tới, chính mình cái này tiểu đệ, thế nhưng đem lão cha mẹ chạy đến kia lầu ba phòng đi ở. Là ba mẹ nói, muốn cho chúng ta mang theo tiểu bảo ở tại lầu hai. Tô trí hoành sợ hãi mà trả lời nói, tiểu bảo còn lại là hắn cái kia bốn tuổi tiểu nhi tử tên. Tô trí đức trực tiếp liền không có tin tưởng hắn nói, hắn còn không biết chính mình cái này tiểu đệ tính cách, hơn phân nửa lại là ở ba mẹ trước mặt oán giận phát giận gì đó, bước cho ba mẹ không thể không chủ động đưa ra đem lầu hai phòng nhường cho bọn họ. Chỉ là không biết, này nhị vị lão nhân, hay không từng có một chút hối hận, chính mình đã từng nhất sủng nịch tiểu nhi tử, lại là ở lớn lên lúc sau, nhất không hiếu thuận bọn họ một cái. Quả thực, liền cùng cái sâu mọt dường như, còn ở nhà dùng lão nhân tiền. Tô trí đức thật là càng xem cái này tiểu đệ càng không thư thái, cuối cùng tức giận nói một câu, tính, ta chính mình lên lầu đi xem. Hắn đẩy ra tô trí hoành liền hướng tới trên lầu đi đến. Lâm lệ hà cũng vội vàng đi theo hắn phía sau, tô hòa ba người lướt nhau, cũng vội vàng theo đi lên, để lại tiểu thúc tô trí hoành cùng tiểu thẩm hai người ở dưới. Không xong, ta như thế nào có bất hảo dự cảm đâu. Tô trí hoành có chút lo sợ bất an mà nói. Sợ cái gì, ngươi nhị ca còn có thể ăn ngươi a? Hắn lao bà trực tiếp mắt trợn trắng, rất là khinh thường mà nói một câu, một chút cũng không có lúc ban đầu tiếp đái tô trí đức bọn họ thời điểm khách khí. Nha, nơi này còn cất giấu một đại thần đâu. Tô Chí Đức trực tiếp vọt tới lầu 2. Lầu 2 có một cái tiểu phòng khách, bày sofa cùng bàn trà, còn có một cái đại tivi, tiểu phòng khách bên cạnh chính là hai cái phòng, trong đó một gian mở rộng ra, bên trong không có người, một khác gian còn lại là hờ khép, lộ ra một cái tiểu phòng. Tô Chí Đức vừa mới đi đến kia phiên trước cửa, liền cảm nhận được một cổ nhiệt khí nền diện mà đến. Hắn sắc mặt châm xuống trực tiếp đẩy cửa ra, làm ra động tính sợ tới mức bên trong ngồi xem TV tiểu hài tử cấp hoàng sợ. Kỳ thật cái này địa phương thời tiết không tính là đặc biệt nhiệt linh tinh, cho nên nơi này nhân gia từ trước đến nay đều không cần điều hòa, mùa hè ở trong sân mặt ngồi ngồi liền đi qua. Mùa đông tuy rằng lãnh điểm, nhưng nhiều xuyên điểm cũng là có thể chịu đựng đi. Cho nên cái này phòng ở tu nổi lên lúc sau, Tô Chí Minh Đại Khái cũng là vì tỉnh một số tiền, liền không có an điều hòa. Điểm này, Tô Chí Đức là biết đến. Nhưng là hiện tại, này đống lâu, từ trên xuống dưới ba tầng, đại khái cũng tức chỉ có này một phòng, an điều hòa, tại đây ngày mùa đông, không kiêng nể gì kia mà phóng thích máy sưởi. Tô Chí Đức trầm khuôn mặt quay đầu lại, vừa vặn đụng phải từ dưới lầu xông lên Tô Chí Hoành. Tuy là hắn như vậy tính cách, cũng bị tức giận đến cười lạnh một tiếng, Tô Chí Hoành, ngươi thật đúng là giỏi lắm. Tô Chí hoành vốn dĩ bị lão bà nói nói được không có quá để ý, nhưng là hiện tại nghe xong tô Chí đức như vậy một câu, thế nhưng nhịn không được sinh ra một kia sợ hãi chi tâm. Tô Chí đức không có nói quá nhiều nói, hắn bay thẳng đến lầu ba đi đến. Lầu ba liền không có phòng khách linh tinh, cũng chỉ có ba cái tâm gian, trong đó có hai cái phòng đều là đóng lại môn, trong đó một cái, đại khái chính là phòng tập vợ, mà một cái khác, chính là hai vị lão nhân trụ địa phương đi. Tô Chí Đức chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một cổ tử tức giận, một hơi vọt đi lên, vẫn đứng ở cửa thang lầu, sững sờ ở nơi đó, do dự trong chốc lát, thế nhưng không biết nên là tiến vẫn là lui. Lúc này, Lâm Lệ Hà đi tới hắn bên người, vô vô hắn tay, nhẹ nhàng cười, đi thôi, rốt cuộc. Vẫn là ta ba mẹ. Lâm Lệ Hà nói, giống như thể hồ quan đỉnh, làm mãn đầu óc mơ màng nhiên Tô Chí Đức, lập tức tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới nhấc chân hướng phía trước mặt đi đến, đi đến gần nhất kia một gian phòng, gõ gõ nhắm chặt cửa phòng. Ai nha? Trong phòng mặt truyền đến một cái giả nua khàn khàn thanh âm. Tô Chí Đức đã từng là Trung Quốc ưu tú nhất bộ đội đặc chủng, tắm máu chiến đấu hăng hái, tôi luyện ra tới một phen đau nhọn. Hắn thượng quá chiến trường, giết qua người cũng chung quá đạn, chịu quá thương. Nhưng là hắn đã trải qua nhiều như vậy, đều hiếm khi rơi lệ. Hán văn hóa không tính cao, lại vĩnh viễn nhớ rõ câu nói kia. Nam nhi có nước mắt, không nhẹ dạ. Tô Chí Đức là hoàn toàn xứng đáng một cái ngạo cốt tranh tranh thiết háng tử. Từ hắn trở thành quân nhân lúc sau, tính cách một chút một chút tôi luyện đến kiên cường lên, liền chỉ chạy qua hai lần nước mắt. Một lần là ở biên cảnh trên chiến trường, hắn bên người mấy cái hảo huynh đệ chết đi. Một khác thứ đó là hiện tại, trong phòng lão nhân chỉ là hỏi một câu lúc sau liền đi tới, mở ra môn, nên diện nhìn thấy, lại là đã nhiều năm đều không có nhìn đến quá con thứ hai, rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Chí, Chí Đức tô hỏa ra ra tô Lâm, có chút chân tay luân cuống, là Chí Đức đã trở lại, một cái câu lũ thân ảnh cũng tùy theo đi ra. Tô Chí Đức run rẩy mà mở miệng, trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào. Ba, mẹ, ta đã trở lại. Tô Lâm cũng thực kích động, liên tục gật đầu. Vẫn đục trong mắt, cũng chảy ra điểm điểm nước mắt, hảo, hảo, trở về liền hảo, hảo. Tô Chí Đức cảm thụ được phòng trong khí lạnh, còn có tôi tăm phòng, cùng kia đài cũ nát lao tivi, này hoàn cảnh, cùng dưới lầu kia sáng ngời ánh đèn, sung túc máy sưởi, hình thành tiên minh đối lập. Nhìn đến tình cảnh này, Tô Chí Đức trong lòng liền ngẹn muốn chết. Trước kia sự tình gì đều không quan trọng, Tô Chí Đức hiện tại chỉ biết, trước mặt này hai cái lao nhân. Là hắn lao phụ lao mẫu, nhưng là bọn họ hiện tại, lại quá như vậy sinh hoạt. Nhớ tới chính mình ở đưa ra thị trường, nữ nhi mua kia bộ đại biệt thự, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều không chiếm được đồ vật, tô Chí đức trong lòng chính là từng đợt chua xót, Liên tính cha mẹ có lại nhiều sai lầm, kia cũng đều là sinh hắn dưỡng cha mẹ hắn. Làm nhi nữ, là tuyệt đối không có tư cách, đi trách cứ phụ mẫu của chính mình. Tô Chí đức trước kia không có đã thấy ra, Nhưng là hiện tại, nhìn đến cha mẹ tình huống, hắn mới xem như chân chính đã thấy ra, gáy lòng cũng âm thầm hạ một cái quyết định. Gì thời điểm trở về a Gia Gia Tô Lâm mở miệng hỏi. Tô Chí Đức lau đi nước mắt, thanh thanh giọng nói mới đáp, vừa đến. Nga, trở về liền hảo a Lúc này, Gia Gia mãi mãi mới đưa ánh mắt đặt ở Tô Chí Đức bên người, đây là tiểu Hà đi. Cũng đã nhiều năm đều không có thấy được. Lâm lệ hà vội vàng đi lên hô một tiếng ba mẹ. Hai vị lão nhân liên tục đáp, cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở phía sau tam tỷ đệ trên người. Ai ra, đây là chúng ta kia ba cái cháu trai cháu gái nhi. Đây là lão đại tô tình đi, quả nhiên cùng khi còn nhỏ giống nhau, thật xinh đẹp. Tô cố cũng lớn lên xoái, tuấn tú lịch sự, đều thượng cao chung đi. Còn có nhị nữ nhi tô hòa. Ra ra nói tới đây, lại tức thanh. Cái này cháu gái tô hòa là hắn ký ức sâu nhất, cũng là vì nàng mới làm nhi tử đối chính mình hai người sinh ra oán hận, đã nhiều năm đều không có hồi qua ra. Nghĩ đến này, hắn trong mắt không cấm cảm nghĩ trong đầu ra ấy nấy biểu tình, "Trí Đức, lúc trước ba thật là ba, là ta không đúng, ta không nên oán hận nhị lão." Tô Trí Đức nói, "Tối đầu. Không, chúng ta đều rõ ràng, lúc trước chuyện đó nhi, là chúng ta nghĩ đến không đúng." Gia Gia nói, thật sâu thở dài. Đã nhiều năm không có về nhà con thứ hai, vì tiền có thể coi thường thần tình con thứ ba, còn có từ nhỏ bị sủng đến đại, lại cả ngày chơi bời lêu lổng tiểu nhi tử, cùng với cái kia cầm cháu gái cứu mạng tiền mua lễ hỏi, cưới trở về cái kia lời biếng, tính tình lại không tốt tiểu nhi tức phụ nhi. Mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, cũng làm hai vị lão nhân, chân chính xem minh bạch rất nhiều chuyện. Tiểu hòa vô luận nói như thế nào? Cũng đều là chúng ta cháu gái, lúc trước ta lại làm không phải người làm chuyện này, không đem tiền cầm đi cứu cháu gái mệnh, chỉ biết cấp trí hoành cưới vợ. Tô Chí đức thần sắc vừa động, trầm giọng nói, ba, lúc trước nói ta không oán hận các ngươi, kia khẳng định là giả. Nhưng là hiện tại, tiểu hòa bệnh cũng hảo, chuyện quá khứ cũng đều đi qua, các ngươi, trước sau là cha mẹ ta. Lời này, tô Chí đức nói được thiệt tình thành ý, cũng là hắn đáy lòng chân chính ý tưởng. Hai vị lão nhân đều là vẻ mặt động dung, càng là vui mừng không thôi. Thật sự là quá tốt, tuy rằng đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nhưng con thứ hai vẫn là tha thứ bọn họ không phải sao. Như vậy, cũng đã là tốt nhất. Lúc này, Tô Chí Hoành từ thang lầu đi rồi đi lên, ba, mẹ, nhị ca nhị tẩu, tam ca tới rồi, liền ở dưới lầu đâu. 164 huynh đệ Tuy rằng chỉ là phi thường ngắn ngủi một phen lời nói, Nhưng là trải qua lời này lúc sau, từ kia một năm bắt đầu quan hệ liền hàng tới rồi băng điểm Tô Chí Đức cùng cha mẹ quan hệ, được đến mà đến phi thường đại giảm bớt. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ cảm thấy biến yếu, nhưng là trải qua thời gian chuyển rồi này hết thể biến yếu, đều đem sẽ biến mất. Tô Chí Hoành đi lên nói cho bọn họ lúc sau láo tam Tô Chí Minh đã trở lại lúc sau, xoay người liền chạy, mà tô ra hai vị lão nhân. Lại là nhìn chính mình cái này đã từng sủng ái nhất nhi tử, ánh mắt phức tạp, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nột ngang. Nếu Lao Tam đã trở lại, chúng ta liền đi xuống đi. Tô Lão gia tử thở dài nói. Tuy rằng hiện tại hắn cùng Tô mãi mãi là trưởng bối, nhưng hiện tại trong nhà chân chính quyết định sự tình, lại là Lao Tam Tô Chí Minh. Cái gọi là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Bởi vì căn nhà này là Tô Chí Minh ra tiền cấp trong nhà tu. Bọn họ mỗi tháng sinh hoạt phí cũng là lao tam Tô Chí Minh đánh tới, bất chi bất giác trùng. bọn họ quan hệ đã xảy ra tiềm gì mặc hóa biến hóa. Tô Chí Minh từ trước kia không chấp mắt tam tiểu tử, biến thành trong nhà đại gia trưởng, liền hai vị lao nhân đều phải nghe lời hắn, đối với hắn ý kiến, phần lớn không dám phản bác. Nay không, Tô Chí Hoành nhìn đến nhà mình tam ca đã trở lại, vội vàng chạy đi lên nói cho ba mẹ, làm cho bọn họ nhanh lên đi xuống. Hắn hiện tại nhưng hoàn toàn quên mất hai vị này lão nhân khi còn nhỏ là cỡ nào sủng hắn, hắn hiện tại chỉ biết, trong nhà có tiền chính là tam ca, chỉ có lấy lòng tam ca, hắn mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Đặc biệt là gần nhất, con hắn tiểu bảo đều đã 4 tuổi, ở trong thành đều là thượng nhà trẻ tuổi, nhưng là này tiểu sơn thôn không có gì nhà trẻ, chính là học tiểu học đều được đến chấn trên đi. Cho nên tô trí hoành đang ở nghĩ cách, làm hắn tam ca giúp đỡ. Rồi tay đưa bọn họ một nhà dịch đến đưa ra thị trường như vậy thành phố lớn đi. đến lúc đó nhà hắn tiểu bảo cũng có thể tiếp thu thực tốt giáo dục. Đương nhiên, hắn là nghĩ đến tốt đẹp, hoàn toàn không có băn khoăn đến, trong nhà còn có hai cái đã tuổi già, còn cần chiếu cố lao nhân. Bất quá, kỳ thật liền tính là hắn ở nhà, cũng không có làm như thế nào chiếu cố hai cái lao nhân, hắn cùng hắn tức phụ nhi hai người đều lười, cùng lắm thì làm cơm. Còn một bộ chính mình cả ngày mệt chết mệt sống các ngươi hẳn là đối ta tốt một chút bộ dáng đều thanh khiết đều sẽ không quét tước, vẫn là tô lão ra tử nhìn không được, cùng tô nãi nãi hai người mệt một chút đem trong nhà quét tước một lần. Lúc này, hai vị lão nhân mới thật sự minh bạch, chính mình là dưỡng một đầu cái dạng gì nhi bạch nhãn lang. Bất quá, đảo cũng là vì những việc này, bọn họ mới chân chính nghĩ lại, chính mình lúc trước đối mặt khắc con cái là cỡ nào không công bằng. Tự nhiên mà vậy, liền đối lão nhị sinh ra ấy nấy, lúc này mới ở phía trước liên tục gọi điện thoại làm lão nhị trở về ăn tết. Vô luận như thế nào, đều là bọn họ nhi tử không phải sao. Cũng may mắn bọn họ có như vậy một cái hành động, mới làm vẫn luôn rằng có cùng con thứ hai chi gian quan hệ, được đến rất lớn giảm bớt. Tô Chí Hoành chạy lên lầu nói lão nhị đã trở lại lúc sau, liền trực tiếp xuống dưới, bắt đầu tiếp đại Tô Chí Minh, thuận tiện chờ trên lầu lao phụ lao mẫu Cùng với nhị ca người một nhà xuống dưới, ai biết, đợi cả buổi, cũng chưa nghe được có người xuống lầu động tĩnh. Lúc này, hắn không cấm cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn vội vàng đem trà bưng lên, cấp tam ca cùng tam tẩu cấp phao một ly, cũng chỉ có lúc này, hắn là nhất cần mẫn. Cũng không biết ba mẹ ở cùng nhị ca nói cái gì đó, cả buổi không xuống dưới, nếu không ta đi lên thúc rục thúc rục. Tô Chí Hoành lấy lòng mà cười nói. Tô Chí Minh bưng trà uống một ngụm. Nhị ca ở trên lầu đâu? Tô Chí Huỳnh có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái, Tam ca còn sẽ têu nhị ca. Trước kia không phải vẫn luôn têu lão nhị sao? Đương nhiên, trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng là hắn cũng không có hỏi ra tới, chỉ là gật gật đầu, thân một tiếng. Tô Chí Minh lập tức sang sảng cười nói, kia không quan hệ, chúng ta ở dưới ngồi ngồi là được. Tô Chí Huỳnh trong lòng kỳ quái cảm xúc càng thêm rõ ràng, chẳng qua hắn nghĩ như thế nào. Cũng nghĩ không ra một chút manh mối tới. Mà trên lầu, vốn dĩ hai vị lão nhân là muốn xuống lầu, lại bị Tô Chí Đức kéo lại. Tô Chí Đức thân là một cái đặc trùng quân nhân, vốn dĩ tính cách liền tương đối cường thế, chỉ là trước kia bởi vì sinh hoạt bức bách, hơn nữa đối mặt đều là người nhà. Hắn vốn dĩ chính là một cái trọng tình nghĩa người, cho nên mới vẫn luôn áp lực này đó tính cách không có biểu lộ ra tới. Nhưng là, hắn hiện tại chân chính buông xuống đối cha mẹ hoán hận. Cũng thấy rõ ràng các huynh đệ gương mặt thật, trong nhà điều kiện càng là có đại cải thiện, hắn có nắm chắc, tự nhiên cũng liền nói đến khởi lời nói tới. nay bất chi bất giác chung, liền biểu lộ ra hắn cường thế tính cách. Ba, mẹ, các ngươi vào nhà ngồi, lao tam hắn là văn bối, sao có thể hắn trở về khiến cho các ngươi xuống lầu tiếp đãi Tô trí đức không lạnh không đạm mà nói một câu, trong lòng lại là có chút không mừng. Hắn vốn di chính là một cái bên vực người mình người. Sao có thể làm nhà mình ba mẹ tới làm những việc này? Đúng vậy, ba mẹ, mau vào đi ngồi, chúng ta còn cho các ngươi mua thật nhiều xiêm y gì ở đâu, còn có một ít dinh dưỡng phẩm, các ngươi cũng đừng mệt chính mình, thường thường ăn, đối thân thể hảo đâu. Lâm Lệ Hà cũng ở một bên phụ họa nói. Chính là hai vị lão nhân lời nói còn chưa nói xong, đã bị ba cái hải tử vây quanh đi lên, bị đỡ vào phòng bên trong, ở trên giường ngồi xuống. Tô Chí Đức sờ soạn một phen giường, không cấm nhíu mày, này giường như thế nào như vậy ngạnh, ngủ thói quen sao. Bị hồi lâu không thấy cháu trai cháu gái nhì nhóm vây quanh láo thái thái vẻ mặt vui mừng, nghe xong Tô Chí Đức nói liền không thèm để ý mà cười nói, ai, một phen láo xương cốt, có cái gì không thói quen. Cả đời còn không phải liền như vậy lại đây. Tô Chí Đức lại không tán đồng, ngươi xem, này chăn băng băng lương lương, liền thảm điện đều luyến tiếc phụ bọn họ dưới lầu nhưng thật ra hảo mở ra điều hòa ấm áp hô hô đem các ngươi hai vị lão nhân lên ở mặt trên tô lão gia tử biểu tình buồn bã có chút chua xót mà cười nói ai bọn họ mang theo hải tử nhìn đến tô lão gia tử tâm tình tựa hồ hỏng rồi lên lâm lệ hà cực có ánh mắt mà đem những cái đó quần áo đều đem ra ai ba mẹ các ngươi mau đến xem xem chúng ta cho các ngươi mua quần áo áo lông vũ đâu nhưng ấm áp Nàng nói, cầm quần áo từ trong túi mặt lấy ra tới, lôi kéo hai vị lão nhân liền phải thí quần áo. Hai vị lão nhân vốt bóng loáng mặt liêu, chỉ cảm thấy này áo lông vũ cùng bọn họ xuyên những cái đó áo lông vũ có chút bất đồng, không chỉ có mặt liêu thoải mái đến nhiều, hơn nữa nghe còn không có một cổ khó nghe lông bịt vị, vị, thoạt nhìn rất là xa hoa. Tô lão thái thái tức khắc có chút đau lòng mà nói, này quần áo nhưng đến lời nói không ít tiền đi. Lão nhị gia đình của ngươi điều kiện lại không tốt, hoa nhiều như vậy tiền làm gì đâu? Yên tâm đi ba mẹ, nhà của chúng ta hiện tại điều kiện biến hảo, này vài món quần áo không tính cái gì, các ngươi ăn mặc ấm áp liền hảo. Lâm Lệ Hà cười nói, cũng bởi vì trưởng phu đã thấy ra, mà buông xuống những cái đó khúc mắc. Rốt cuộc đều là cha mẹ, thân là con cái, có cái gì tư cách đi trách cứ lao nhân đâu. Tuy rằng có chút đau lòng, nhưng hai vị lão nhân còn là phi thường cao hứng ở lâm lệ hà dưới sự trợ giúp mặc vào quần áo khóa kéo lôi kéo tức khắc trên mặt đều cười nở hoa nhi quả nhiên là sa hoa áo lông vũ mặc vào chính là cùng những cái đó quần áo không giống nhau nhưng ấm áp bất quá lao nhị liền tính nhà ngươi điều kiện chuyển biến tốt đẹp chút cũng không cần tràn lan trương lãng phí tiết kiệm điểm hảo cấp tiểu tình tiểu hòa tìm cái hảo nhà chồng lại cấp tiểu cố thảo cái hảo tức phụ nhi nhìn cha mẹ tang thương tuổi già mặt Tô Chí Đức không cấm trong lòng đau xót, yên tâm đi ba mẹ, hiện tại nhà của chúng ta điều kiện so trước kia hảo quá nhiều, chút tiền ấy thật sự không tính cái gì, các ngươi an tâm ăn mặc chính là. Hắn dừng một chút, lại nói, còn có một việc. Cái gì? An mặc áo lông vũ vui mừng đến không được nhị lao ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn. Tô Chí Đức nhấp nhấp miệng, ta tưởng đem các ngươi nhị vị nhận được chúng ta nơi đó đi trụ. Tô Hòa Tam tỷ Đệ còn có Lâm Lệ Hà đều không có cái gì biểu tình biến hóa, trong lòng cũng không có gì bất mãn cảm xúc. Đối với Tô Chí Đức quyết định này, bọn họ đều sẽ không phản đối, thậm chí là duy trì. Mụ mụ Lâm Lệ Hà trong nhà cũng không có gì trường bối, cũng chỉ có ra ra mãi mãi hai vị này trường bối, không đối bọn họ hảo điểm sao được đâu. Hơn nữa, sao có thể chính mình ở đưa ra thị trường ở Sa hoa đại biệt thự? Lại là ra giàn mãi mãi ở tại này ở nông thôn tiểu lâu bên trong, cả ngày còn phải bị tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ nhi chỉ huy làm việc, ngày mùa đông, lại là liền cái máy sưởi đều thổi không đến đâu. Tô chí đức tự nhiên cũng là biết người nhà đều sẽ tán đồng quyết định của hắn, cho nên mới sẽ nói ra lời này. Nhưng là nhị lão lại bắt đầu phản đối. Như vậy sao được đâu? Lão nhị nhà ngươi điều kiện liền tính chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc này mới mấy năm à? cũng khẳng định sẽ không tốt hơn quá nhiều, hơn nữa nhà ngươi không phải còn có ba cái hải tử sao. Ở cùng một chỗ khẳng định đều tễ, sao có thể còn làm chúng ta hai cái lao xương cốt đi thêm phiền đâu. Chính là chính là, chúng ta ở nơi này cũng khá tốt, tuy rằng này ngày mùa đông có chút lạnh, nhưng là chắp vá chắp vá cũng liền đi qua, chúng ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, không phải như vậy quá khứ sao. Nhị lão lời nói gian thái độ thực kiên quyết, chính là không nghị cấp mới hòa hảo quan hệ con thứ hai ra thêm phiền toái. Tô Chí Đức cùng Lâm Lệ Hà liền lôi kéo bọn họ ngồi xuống, một tả một hữu mà nói cho nhà bọn họ tình huống hiện tại. Kinh tế nơi phát ra đại thể đều nói, chính là nhị nữ nhi tiểu hòa là một cái thực có khả năng trung y liệu, cho người khác xem bệnh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trong nhà ở kinh thành có một bộ biệt thự, ở đưa ra thị trường có một bộ phòng ở, một bộ biệt thự, cũng đều nói. Còn nói cho bọn họ. Tô Hòa Tô Tình hai người khai giảng lúc sau đều sẽ trở lại kinh thành đi trụ Lâm Lệ Hà cũng muốn đi theo đi chiếu cố các nàng đưa ra thị trường trong nhà cũng cũng chỉ có Tô Cố cùng Tô Chí Đức hai người bọn họ qua đi cũng có thể náo nhiệt một chút tin tức lượng kỳ thật không tính nhiều nhưng là này lão nhị ra biến hóa nghiêng trời lệ đất lại như là một khối cự thạch tập hai vị lão nhân đầu tròn váng, cũng không biết nói cái gì mới hảo ở Tô Hoa người một nhà cùng kêu lên hạ. Nhị lao rốt cuộc bỏ giới đầu hàng, chỉ là có chút mơ màng hồ đồ mà đáp ứng rồi Tô Chí Đức, năm sau liền dọn đến đưa ra thị trường đi trụ. Bất quá trí hoành hắn rốt cuộc vẫn là sùng ái nhất tiểu nhi tử, hai vị lao nhân vẫn là có chút không bỏ xuống được. Đừng động hắn, ta sẽ làm lao tăm cũng đừng cho bọn họ tiền, bọn họ như vậy cả ngày hoa ở nhà chơi, sự cũng không làm, giống cái cái dạng gì. Tô Chí Đức không lưu tình chút nào mà nói. Nhị lao lại. Vẫn là đồng ý tô trí đức cái này cách làm Bọn họ cũng nhìn ra Tiểu Nhi tử lười biếng Cùng cái kia Tiểu Nhi tức phụ Nhi Hai người quả thực chính là Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã Cả ngày ăn vạ trong nhà đường sâu gạo Bọn họ có nghĩ thầm thay đổi bọn họ Lại bất lực Cũng làm cho bọn họ đi ra ngoài tìm công tác Bọn họ đi đánh tìm công tác Danh Nghĩa chạy đến bên ngoài đi chơi Còn đem chính mình Nhi tử ném cho lão nhân mang Trở về lại nói cho hai vị lão nhân Hiện tại bên ngoài tìm công tác cỡ nào cỡ nào vất vả, bọn họ bị cỡ nào nhiều bị khuất. Như thế lặp lại vài lần, hai vị lão nhân cũng lười đến quản bọn họ. Nhưng là hiện tại đã có một cái cơ hội có thể hoàn toàn thay đổi tiểu nhi tử tiểu nhi tức phụ nhi. Tuy rằng cái này quá trình khả năng gian khổ điểm nhi, nhưng cuối cùng kết quả khẳng định là hữu hiệu. Vì thế hai vị lão nhân lướt nhau, khẽ cắn môi, vẫn là đáp ứng rồi. Chuyện này thương lượng xong. Bọn họ mới chậm gì gì hạ lâu đi. Nhìn cha mẹ trên người ăn mặc quần áo mới, Tô Chí Hoành không lựa lời mà nói, Nha, ba mẹ, đây là nhị ca cho các ngươi mua quần áo nha, khá xinh đẹp nha. Bất quá nhị ca cũng là rất keo kiệt, liền cấp ba mẹ mua, như thế nào không cho ta gái này tiểu đệ còn có ngươi tiểu đệ tức, ngươi tiểu chất nhi mua vài món đâu. Hắn tùy tiện mà nói, một bộ không biết xấu hổ bộ dáng. Tô Chí Đức cũng sẽ không giống như trước giống nhau nén giận Hắn trực tiếp lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, chính mình lại không phải không tay không chân, vì cái gì không thể chính mình kiếm tiền cho chính mình mua. Tô Chí hoành bị nhị ca thình lình xảy ra biến hóa cấp làm ốc, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, nhìn Tô Chí đức sửng suốt hơn nửa ngày. Lúc này, đại môn đột nhiên bị mở ra, đi vào tới thình lình chính là đại ca Tô Chí Dương một nhà. Tô Chí Dương vừa đi tiến vào, liền có chút tò mò hỏi. Bên ngoài dừng lại kia chiếc màu đen xe lớn tử là ai a? Ta không thấy được lão tăng ngươi khai quá chiếc xe kia à? Ngươi xe không phải ở bên cạnh sao? Tô Chí Đức nhàn nhạt mà tiếp nhận lời nói, là của ta. Tô Chí Dương cùng Tô Chí Huỳnh đều không thể tin tưởng mà nhìn Tô Chí Đức, lão nhị cư nhiên đều mua nổi xe. Tô Chí Dương chỉ là ngẩn người liền thực mau cười khai, "Ai, lão nhị ngươi nhưng xem như hết khổ, xem kia xe nhưng không tiện nghi nha." Hắn có chút cảm thán mà nói, lại là đánh đấy lòng vì chính mình nhị đệ cảm thấy cao hứng. Đại ca Tô Trí Dương cùng Tô Trí Đức tính cách có chút giống, đều là cái loại này tương đối sang sảng giảng nghĩa khí người. Kỳ thật Tô Trí Đức cùng hắn quan hệ khá tốt, chỉ là bởi vì phía trước cùng cha mẹ chặt Đức liên hệ, mới như vậy mấy năm qua đều không có cùng hắn liên hệ quá. Tô Trí Đức hướng hắn cười cười, cũng là cảm thán mà nói, là nha, ngày lành rốt cuộc tới. Tô Chí hoành lại không giống hắn đại ca như vậy rộng rãi, hắn giật mình mà nhìn tô Chí đức, nhị ca, ngươi, ngươi cư nhiên cũng có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Hắn một bộ không tin bộ dáng, đáy mắt còn có thật sâu ghen ghét. Từ nhỏ hắn liền khinh thường cái này nhị ca, cho rằng hắn loại tính cách này người khẳng định không có tiền đồ. Đặc biệt là ở hắn tam ca trở nên có tiền lúc sau, liền càng thêm khinh thường, hơn nữa cũng cho rằng cái này nhị ca xa xa không bằng chính mình đương nhiên hắn ở như vậy tưởng thời điểm hoàn toàn không có ý thức được chính mình vẫn là một cái dựa vào cha mẹ dựa vào ca ca gặm lao tẩu càng là một cái rõ đầu rõ đuôi sâu gạo nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình cái này nhị ca thế nhưng vô thanh vô tức liền phát đại tài cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào có thể không ghen ghét Tô Chi Đức cười đến cùng hắn lãng phí miệng lưỡi liền ánh mắt đều không co cho hắn một cái đúng rồi ta cũng nói cho các ngươi một việc Ta quyết định ăn tết lúc sau, muốn đem ba mẹ nhận được ta cho đó đi. Tô Chí Đức trầm giọng nói. Một sáu bảy ra nhà. Tô Chí Đức cái này ý tưởng, cũng không có dễ dàng như vậy phải tới rồi tiếp nhận. Theo lý mà nói, như là tô gian này mấy cái trên cơ bản đều như thế nào chú ý lão nhân con cái. lão nhân đối với bọn họ tới nói, hẳn là đều như là tay em lại giống nhau. Tô Chí Đức như vậy nói ra, hẳn là thực sản khoái liền đáp ứng. Như là ném xuống một cái phòng tay khoai lang giống nhau, không phải sao. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Lão đại Tô Trí Dương không có gì hảo thuyết, chỉ là có chút cảm thán, xem ra nhị đệ cùng ba mẹ chi gian quan hệ đã hòa hảo, hắn một cái làm đại ca cũng không cần kẹp ở bên trong khó xử, gia hòa vạn sự hưng, tự nhiên là so cái gì đều phải quan trọng. Nhưng là Tô Trí Hoành liền không như vậy suy nghĩ. Hắn hiện tại cùng lão bà cả ngày an vạ trong nhà sự tình gì đều không làm, dựa vào, còn không phải tam ca Tô Chí Minh cấp ba mẹ về điểm này nhi sinh hoạt phí. Nếu là ba mẹ bị nhị ca Tô Chí Đức tiếp đi rồi, hắn cơ hồ có thể khẳng định chính là, tam ca là tuyệt đối sẽ không cho chính mình sinh hoạt phí dưỡng chính mình, trước đó vài ngày chính mình mới bị hắn nói hảo một trận. Cái này Tô Chí Hoành nhìn Tô Chí Đức ánh mắt có chút không tốt. Hắn mới mặc kệ trước mặt người này có phải hay không chính mình thân ca, ca hắn chỉ biết chính là, người này, chắn chính mình tài lộ. Tô Chí Hoành nhưng không hận chết Tô Chí Đức. Tô Chí Đức không phải không có chú ý tới Tô Chí Hoành ánh mắt, hơn nữa hắn rõ ràng chính mình tiểu đệ là cái cái gì tính tình, tinh tế tưởng tượng, không sai biệt lắm cũng có thể đủ minh bạch hắn vì cái gì sẽ dùng loại này thù hận ánh mắt nhìn chính mình. Bất quá đối này, Tô Chí Đức cảm thấy không sao cả. Hắn hiện tại đối cái này đệ đệ là không ôm bao lớn cảm tình, hắn nghĩ như thế nào, cùng hắn Tô Chí Đức căn bản liền không quan hệ. Mà Tô Chí Minh đâu? Dựa theo hắn cái này keo kiệt thần dữ của tính cách tới nói, mỗi tháng không cần cấp trong nhà lao phụ lao mô gửi tiền, hẳn là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình a. Nhưng trên thực tế, Tô Chí Minh cũng không có chú ý điểm này, hắn muốn biết, chính là hắn nhị ca Tô Chí Đức, tại đây ngắn ngủ mấy năm. Rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền Hơn nữa hắn nhận thức vị kia đại nhân vật Lại là cỡ nào có năng lượng Ngón tay phùng nhi bên trong lẩu tiếp theo điểm nhi Liền cũng đủ mua như vậy quý xe cùng phòng Bên ngoài dừng lại kia chiếc len rổ vở xe liền không nói đi Còn có Toái Ngọc Sơn Trang phong ở Kia cũng không phải là vùng ngoại thành mấy ngàn khối một bình tiện nghi phong ở Kia Toái Ngọc Sơn Trang giá nhà Muốn mấy chục vạn Mà nhị ca tô trí đức trong nhà vốn dĩ liền có ba cái hài tử Hiện tại còn muốn đem cha mẹ tiếp nhận đi, kia phòng ở là muốn bao lớn mới có thể đủ trụ đến hạ. Càng quan trọng một chút là, vừa mới Tô Chí Minh cùng này nhị ca nhị tẩu đệ nhất mặt nhìn đến thời điểm, còn không có như thế nào chú ý, nhưng là nhìn đệ nhị mắt, lại kinh ngạc mà thấy được hắn nhị tẩu lâm lệ hà, trên cổ tay mang cái kia vòng tay, xanh mực quang, quả thực sắp hoảng hoa người mắt. Tô Chí Minh người này bùn xịn chỉ có đôi chính mình bảo bối nữ nhi hơi chút hào phóng một chút, hắn yêu thích cũng không nhiều lắm, chỉ là vì đón ý nói hùa những cái đó xã hội thượng lưu người. Học xong cà phê, học xong gôn, Nga đúng rồi, gần nhất còn ở đi theo nữ nhi học đánh tennis, nữ nhi nói cho hắn, cái này tennis cùng gôn giống nhau, đều là châu Âu bên kia tứ đại thân sĩ vận động. Vì thế hắn cũng không màng chính mình này đem láo thân tử lao xương cốt, cả ngày ăn mặc một bộ tennis phục. Kenneth chụp huy đến bay phất phới. Kỳ thật Tô Chí Minh phát tài nhật tử rất sớm, tính xuống dưới đại khái cũng có mười mấy năm, mà nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn cũng cũng chỉ có một cái yêu thích, Ngọc Thạch. Ngay từ đầu vốn dĩ chỉ là không bị người ta nói thành là nhà giàu mới nổi, đặc biệt là hắn vừa mới trở thành một kẻ có tiền người thời điểm, luôn là thích đi mua những cái đó hàng hiệu hóa, cái gì lover, cái gì Hermes, dù sao các loại các loại, Cố tình hắn cũng không có gì phẩm vị, cùng xuất thân cũng không cao lão bà hai người, đều thích mua cái loại này toàn thân đều là các loại hàng hiệu logo quần áo, cho rằng như vậy mới có thể trương hiển chính mình thân phận, cùng này thân quần áo giá trị. Bất quá có một lần bị bị người cười nhạo lúc sau, lại ngại với hai bên trên lệch không thể không nén giận, Tô Chí Minh liền bắt đầu thay đổi chính mình phẩm vị, hơn nữa, từ đây lúc sau ghét nhất người khác theo hắn nhà giàu mới nổi, vì học đòi văn vẻ. Hắn liền bắt đầu học những cái đó danh môn thế gia mọi người, thưởng thức Ngọc Thạch, dần già, liền thật sự đối này đó Ngọc Thạch sinh yêu thích chi tâm. Hơn nữa, hắn còn học cổ đại những cái đó văn nhân nhã sĩ bà Ngọc, bà Ngọc chủ yếu chia làm văn bản, võ bản còn cố ý bản ba loại phương thức, hắn liền cố ý mua khối hảo Ngọc trở về, dùng văn bản phương thức, bỏ vào một cái túi tiền bên trong, mỗi ngày bên người mà phóng. Qua một đoạn thời gian lại lấy ra tới mỗi ngày đặt ở trên tay vớt ve thưởng thức, kiên nhẫn mười phần. Bất chi bất giác xuống dưới, hắn thế nhưng bàn ngọc liền bàn 7-8 năm. Cũng là cái này dài dòng thời gian, làm hắn đối ngọc thạch có rất sâu hiểu biết, cũng rõ ràng, vị kia nhị tẩu trên tay mang cái kia vòng tay, có bao nhiêu sáng quý. Phỉ thủy là ngạnh ngọc một loại, hắn sao có thể nhận không ra, cái kia như thế tươi đẹp xinh đẹp vòng tay kia chính là thật đánh thật pha lê loại đế vương lục. Chỉ sợ vẫn là lao hố. hắn táng ra bại sản đều mua không nổi. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Tô Chí Minh liền đã phát lăng, trong mắt đều là khiếp sợ, chỉ là đại gia ngay lúc đó để tài đều ở bên ngoài dừng lại Tô Chí Đức trên xe, nhưng thật ra không có chú ý tới hắn bất đồng. Một lát sau, hắn tự nhiên cũng chính là bình phục xuống dưới, đặc biệt là nghe được Tô Chí Đức nói muốn đem ba mẹ tiếp nhận đi trụ thời điểm. Hắn gấp không chờ nổi mà mở miệng, hỏi lại không phải lão nhân vấn đề, mà là Tô Chí Đức phòng ở vấn đề. Ha ha, nhị ca, ngươi muốn đem ba mẹ tiếp nhận đi trụ, kia phòng ở khẳng định không nhỏ đi. Tô Chí Minh cười ha ha hả hỏi. ân còn chắc vá Tô Chí Đức không có nói rõ, chỉ là qua loa đại khái mà nói. Tô Chí Minh lại truy vấn, kỳ thật lần trước Văn Phương ở Toái Ngọc Sơn Trang gặp tẩu tử cùng Tiểu Hòa. Nghe nói còn có giám đốc chuyên môn ra tới tiếp đại, chẳng lẽ chính là mua Toái ngọc sơn trang phong ở. Còn có chuyện này nhi? Tô Chí Đức trong lòng có chút nghi hoặc, chỉ là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Tô Chí Minh lại sắc mặt cứng đờ, quả nhiên là Toái ngọc sơn trang phong ở, đủ như vậy cả gia đình trụ. Khẳng định giá trị xa xỉ. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Chí Minh đấy lòng vẫn là bước lên khởi một ít phiếm toan cảm xúc. Nhớ năm đó kém chính mình nhiều như vậy, cũng nghèo nhiều năm như vậy nhị ca, như thế nào lại đột nhiên cá mặn xoay người đâu. Lại còn có không phải giống nhau xoay người, này quả thực chính là cá chép nhảy lòng muôn A. Hâm mộ ghen tị hận, các loại cảm xúc nổi lên trong lòng, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bất quá hai vị lão nhân ở tại này tiểu sơn thôn, tin tức bế tắc, tự nhiên không biết đại bộ phận đưa ra thị trường người đều rõ ràng thoái Ngọc Sơn Trang là cái địa phương nào. Vì thế Tô Lão Thái thái nhịn không được hỏi, cái kia Toái Ngọc Sơn Trang, là cái cái gì chỗ ngồi a? Không đợi Tô Chí Minh trả lời, Văn Phương liền giành trước mở miệng, "Mẹ, ngài cũng không biết, kia Toái Ngọc Sơn Trang chính là đưa ra thị trường nào đó trùn địa ốc đẩy ra tân lâu bản. Cao cấp chung cư giá cả đều là mười mấy vạn nhất bình, mà khu biệt thự càng là cao tới hơn hai mươi vạn nhất bình, mỗi căn biệt thự còn chiếm địa diện tích không nhỏ." Có thể nói đưa ra thị trường cực phẩm biệt thự cao cấp. Chấn động một thời liệt. Đưa ra thị trường quý nhất lâu bàn không sai biệt lắm liền này giới Cho nên nói, người con thứ hai chúng ta nhị ca có thể mua nổi chỗ đó phòng ở, thật sự khó lường ai. Hai vị lão nhân không biết cái gì toái ngọc sơn trang, nhưng là đột nhiên nghe thế sao quý, mười mấy hai mươi vạn giá cả. Lại còn có gần là một mét vuông kia một bộ phòng ở xuống dưới, không biết đến bao nhiêu tiền A. Hai vị lão nhân chấn kinh rồi cả buổi, cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Lúc này, Lâm Lệ Hà đột nhiên kinh hô một tiếng, cái gì, khu biệt thự phòng ở hơn 20 vạn nhất bình. Nàng kinh ngạc mà nhìn Văn Phương. Văn Phương đảo có chút kinh ngạc, nhị tẩu, các ngươi không phải mua nơi đó phòng ở sao. Cư nhiên không biết. Chẳng lẽ nói, các ngươi mua chính là biệt thự. Lâm Lệ Hà ha hả mà cười hai tiếng, biểu tình có chút mất tự nhiên, đối. Đối, chính là biệt thự, hoan nên các người đi làm khách ra. Nàng không muốn nói, nhưng là văn phương lại cho rằng nàng là cố ý ở khoe ra, hừ hai tiếng liền không nói. Tô trí đức cũng có chút khiếp sợ mà quét lâm lệ hà liếc mắt một cái, hắn đối với cái này tình huống, cũng không phải đặc biệt hiểu biết, hắn cũng biết toái ngọc sơn trang phòng ở quý, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng quý tới rồi loại tình trạng này. Lâm lệ hà tiến đến hắn bên hai, hạ giọng nói, cụ thể giá cả ta cũng không biết, Là tiểu hòa phó tiền. Tô Chí Đức cũng không biết nói cái gì mới hảo, nhà đầu này. Chờ lát nữa ta đi hỏi một chút nàng, này phòng ở quả thực quý đến quá thái quá. Lâm lệ hà quả thực cảm thấy chính mình tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Bọn họ trụ thời điểm như thế nào không có phát giác, kia phòng ở liền giá trị mấy chục vạn nhất bình đâu. Nhìn đến trong nhà có nhiều như vậy người hầu thời điểm, nàng còn cảm thấy có điểm lãng phí, nhưng là đối với này giá nhà tới nói. Điểm này thuê phí, đảo thật đúng là không xem như cái gì. Bên này hai vợ chồng cuối đầu nói chuyện thời điểm, bên kia văn phương cũng chua mà nói nói mấy câu. Về cơ bản chính là không nghĩ tới như vậy mấy năm qua Tô Chí Đức là có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, cũng không biết là làm cái gì sinh ý. Nàng lời nói gian, cũng lộ ra rõ ràng đối Tô Chí Đức tới tiền chiều số hoài nghi. Bất quá Tô Chí Đức hành ngồi ngay ngắn đến chính. Biết này đó tiền đều là nhà mình nữ nhi chính đại quang minh kiếm tới, tự nhiên cũng liền sẽ không đi để ý tới Văn Phương những cái đó kẹp dao giấu kiếm nói. Chỉ là, Tô Chí Minh âm thầm kéo Văn Phương một phen, ám chỉ nàng nói chuyện khách khí một chút, chính mình còn là yêu cầu nhị ca giúp chính mình đâu. Văn Phương bất đắc dĩ, mới nói sang chuyện khác, lại không biết sao, cuối cùng dừng ở lâm lệ hà trên cổ tay vòng tay thượng. Ai ra, nhị tẩu, ngày này vòng tay cũng thật đẹp, đến hoa không ít tiền đi. Nữ nhân giống như là lòng giống nhau sinh vật, đối với mấy thứ này, từ trước đến nay là không có bất luận cái gì sức chống cự. Lâm Lệ Hà cười cười, cảm ơn. Nàng hôm nay trở về mang này vòng tay, vẫn là có điểm khoe ra tâm lý ở bên trong. Nói đến cùng, Lâm Lệ Hà cũng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, nàng xuất thân gia đình tuy rằng không tính là cái gì đại phú đại quý, nhưng bởi vì nàng là con gái một, Cho nên vẫn luôn đều thực nuông chiều nàng. Chính là từ gả đến tô ra tới, nàng liền vẫn luôn tiếp thu văn phương này chị em dâu trầm trọc niềm ai, tiểu đệ tô trí huỳnh cũng không quen nhìn nàng, nói chuyện luôn là kẹp dao dấu kiếm, hai vị lao nhân cũng là đối nàng các loại không hài lòng. Dù sao, gả lại đây nhiều năm như vậy, nàng liền không hưởng đến cái gì phúc. Trước kia trong nhà nàng còn có người ở còn hảo, sau lại nàng nhà mẹ đẻ người đều một đám qua đời. Nàng biến thành người cô đơn một cái, tô ra những người này khi dễ khởi nàng tới, càng là không kiêng nể gì. May mắn còn có một cái trượng phu ở bên ngoài che chở nàng, đại khái cũng là vì từ nhỏ liền rõ ràng này đó thân nhân tính cách duyên cớ, cho nên tô chí đức thật không có cái gì khó xử ý tứ, vẫn luôn đều phi thường kiên định mà đứng ở lâm lệ hà trước người, đối với lâm lệ hà tới nói, cũng là lớn lao an ủi. Hiện tại chính mình thật vất vả đổi vận, Nữ nhi như vậy có khả năng kiếm lời nhiều như vậy tiền, còn biết mua phỉ thúy trở về hiêu kinh chính mình mẫu thân. Này phỉ thúy càng không phải cái gì hàng rẻ tiền, nghe nói một con chính là hơn một ngàn vạn. Xuất phát từ một chút muốn hướng tô ra người khoe ra trong lòng, lúc gần đi Lâm Lệ Hà vẫn là cầm một con vòng tay mang lên, kỳ thật ngày thường nàng đều chỉ là phóng, không thế nào mang. Kỳ thật còn phải mệt nàng chỉ đeo như vậy một con, nếu là đem một đôi đều mang đến. Tiêu Tô Chí Minh trong mắt còn không được rơi xuống. Văn Phương bởi vì trượng phu ở bên, không thể không nói lời nói khen tặng Lâm Lệ Hà vài câu, tuy rằng ngữ khí không thế nào làm người thoải mái, nhưng lời nói nội dung rốt cuộc là khen tặng, cho nên Lâm Lệ Hà vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Kế tiếp, mấy người phụ nhân đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm, này đều mau đến cơm điểm, cơm nhưng đều còn không có làm tốt đâu. Mà mấy nam nhân, đang ở vì Tô Chí Đức đề tài vừa rồi tranh luận, Vớt lại đáy lòng tò mò, Tô Chí Minh tự nhiên là cầu mà không được, tuy rằng gửi cấp trong nhà tiền không phải rất nhiều, nhưng hắn cũng thật sự không quen nhìn tiểu đệ Tô Chí Hoành ở nhà đường sâu gạo kia phó hình dáng. Lão đại Tô Chí Dương đối Tô Chí Hoành sớm liền bất mãn, chỉ là hắn không có tiền cũng không có gì cơ hội nói chuyện, lúc này đây nghe được Tô Chí Đức cố ý đem ba mẹ nhận được đưa ra thị trường đi hưởng phúc, tự nhiên là lực đỉnh Tô Chí Đức. Này ba đối một chiến cuộc, Tự nhiên là không có gì trì hoãn. Tô Chí hoành chỉ có đầy mặt xanh mét mà tiếp nhận rồi sự thật này, thuận tiện ngắm lại, kế tiếp chính mình sửa làm sao bây giờ. Lâm lệ hà thừa dịp nấu cơm thời gian, thấu cái không liền chạy đến lầu 2 tiểu phòng khách đi, đem đang xem TV tô hòa kéo đến trong phòng, đóng cửa lại lên. Tiểu hòa, ngươi nhanh lên thành thật công đạo. Lâm lệ hà phát đầu cái mặt một câu mà đến. Tô hòa lại là không hiểu ra sao, công đạo. Công đạo cái gì? Chính là kia phòng ở, ngươi ở đưa ra thị trường mua kia bộ biệt thự, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Tô Hòa biểu tình tức khắc ngượng ngùng mà, nàng ánh mắt trôi đi, sờ sờ cái mũi, cái này, không bao nhiêu tiền. Thật sự, lâm lệ hà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Ừ, ta còn có thể không biết, ta vừa mới nhưng ở dưới lầu nghe được ngươi kia tam thẩm Nhi nói, nơi đó khu biệt thự, một bình phải hai mươi mấy vạn, như vậy đại biệt thự. Tiểu hòa ngươi, tiểu hòa ngươi. Đến cuối cùng, lâm lệ hà cũng không biết nói cái gì mới hảo, chỉ là vẻ mặt đau lòng. Nếu là ở địa phương khác mua, lại quý cũng không có như vậy thái quá quà, kia nhưng đến tiết kiệm bao nhiêu tiền à. Nhìn đến lâm lệ hà đau lòng biểu tình, tô hòa nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi nha đầu này, còn cười. Mua như vậy quý phòng ở làm gì? Lâm lệ hà đôi mắt trừng. Mẹ! Này có tiền chính là lấy tới hưởng thụ. Người này đã chết, tiền lại không thể đưa tới trong quan tài mà đi, như vậy chết mòi làm gì? Nên dùng liền dùng, chúng ta lại không phải hoa không dậy nổi kia tiền. Tô Hòa bắt đầu khuyên bảo, nói nữa, ngươi quên lúc trước chúng ta mua phòng ở thời điểm, tiếp đại chúng ta cái kia giám đốc. hắn tới tiếp đại chúng ta, chính là bởi vì ta một cái sư điệt cùng bọn họ lao bản là thực tốt bằng hưu, người nọ chính là một câu liền miễn không ít tiền đâu. Cho nên tính xuống dưới, này căn hộ cũng không có nhiều quý, dựa theo này hoàn cảnh này trang hoàng, chúng ta vẫn là kiếm lời đâu. Tô hỏa tài ăn nói tự nhiên nói được lâm lệ hà là sửng suốt sửng suốt, cuối cùng thế nhưng không tự giác bại hạ trận tới, đặc biệt là nghe được tô hỏa cuối cùng kia một câu kiếm lời. Như vậy tính ra, giống như còn là rất có lời. Lâm lệ hà cao mày, chỉ là cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi giống nhau. Tô hỏa nhịn cười ý, kia đương nhiên. Hảo Hảo, trên người của ngươi còn vây quanh tạp dề, không phải ở nấu cơm sao. Đi thôi, đi xuống ta giúp ngươi. Tô Hòa lôi kéo lâm lệ hà liền đi xuống, kết quả chuyện này, cũng liền không giải quyết được gì. Lúc trước Tô Hòa mua phòng ở phía trước, không sai biệt lắm hiểu được giá cả, nhưng là nàng biết này giá cả khẳng định là làm ba mẹ vô pháp tiếp thu, vì thế nàng liền cố ý hàm hồ đi qua giá cả chính là sau lại kia Toái Ngọc Sơn trang người phụ trách lại đây cùng các nàng giới thiệu phòng ở thời điểm, cũng bởi vì đã chịu phân phó, cô ý không có nói giá cả. Lâm Lệ Hà lúc ấy không có quá để ý, sau lại cũng chính là Tô Hòa chính mình soát tạm phó tiền. Nàng mặt sau lời nói cũng không phải nói dối, kia tập đoàn Lão Tổng sắc thật là Tô Hòa Sư diệt Lâm Thiên Thành lão Hưu, Tô Hòa cũng gặp qua người nọ, thậm chí còn cấp người nọ trị quá bệnh, làm Tô Hòa lại thu vào một bút. Già láo tổng thuận tiện còn bán một cái nhân tình, nói mấy câu liền đem Tô Hòa phòng khoản ít đi mấy ngàn vạn. Bất quá căn hộ kia vẫn cứ hoa Tô Hòa 100 triệu nhiều, Tô Hòa chính mình tiền tiết kiệm tự nhiên là có chút không đủ, nàng lúc ấy liền tìm cái không, lại đi đi rồi một chuyến đổ thạch địa phương, thuận tiện còn bay một chuyến đằng hướng, tóm lại là thắng lợi trở về, dựa theo nàng thiên phú cùng phương pháp, đổ thạch kia chính là mười thành mười tinh chuẩn. Nhưng là Tô Hòa bán đi đại bộ phận phẩm thúy, Chỉ là để lại hai khối cực phẩm tại bên người, một khối là cực phẩm hồng phỉ huyết mỹ nhân, còn có một khối chính là cực phẩm lam phỉ lam đôi mắt. Này hai khối cái đầu tuy rằng không lớn, nhưng giá cả cũng là bị xào thượng trăm triệu, chỉ là Tô Hòa vẫn cứ nhớ rõ lúc trước chính mình trong lòng cái kêu ý tưởng, muốn cất chứa rất nhiều cực phẩm phỉ thúy, mới đưa này hai khối phỉ thúy giữ lại. Tô Hòa trở về, không chỉ có giải quyết phòng khoản vấn đề càng là làm chính mình thẻ ngân hàng lại phiên một phen dù sao thu hoạch không nhỏ hiện tại thẻ ngân hàng thượng tiền đối với tô hòa tới nói cũng chỉ tính cái con số đương nhiên này đó tô hòa đều là không có khả năng nói cho cha mẹ nàng đi đằng hướng đều chỉ là đầu một ngày đi ngày hôm sau đã trở lại nàng ba mẹ còn tưởng rằng nàng là đi tìm lưu đại chơi đâu căn bản liền không nghĩ tới nhà mình ngoan nữ nhi là đi đổ thạch đi hôm nay đồ ăn cũng không có làm cho quá phức tạp đều làm một ít việc nhà tiểu thái, Thục Mao liền chuẩn bị cho tốt. Người một nhà vây quanh cái bàn ăn cơm, lại là thần sắc khác nhau, tâm tư không đồng nhất. Cái này năm cũng không có gì quá cực kỳ địa phương, bình bình đạm đạm mà ăn cơm tất nhiên, bình bình đạm đạm mà thả pháo, bình bình đạm đạm mà tắc bao lì xỉ. Tóm lại, hết thảy đều có thể dùng bình đạm tới hình dung. Có một chút đáng giá nhắc tới chính là, lão tam Tô Chí Minh kêu bảo bối khuê nữ nhi nhưng không có trở về. Tô Hòa suy đoán, hơn phân nửa là cùng kim chủ ngốc tại cùng nhau đâu, đạo cũng không có quá để ý. Thời gian thực mau liền qua đi, sơ nhị thời điểm, Tô Hòa toàn ra, liền chuẩn bị đi trở về. Hai vị lão nhân là tính toán vẫn là chờ cái này qua tuổi xong lại đến đưa ra thị trường đi, bọn họ còn tưởng chờ hai cái nữa nhi trở về gặp gặp mặt, lại cùng trong thôn nhân đạo cá biệt gì đó. Vì thế Tô Chí Đức liền lái xe mang theo người một nhà rời đi trước khi đi thời điểm hắn tác vài vạn cấp ba mẹ làm cho bọn họ tưởng lưu chữa dùng cũng có thể lấy một ít cho hắn hai cái muội muội mà đối với đại ca tô trí dương tô trí đức trực tiếp cho hắn một trương tạm nói cho hắn này trường trong thẻ mặt có 20 vạn làm hắn dùng này đó tiền khai cái cửa hàng tô trí đức vốn dĩ liền cùng đại ca quan hệ thực hảo lúc trước vốn chính là bất đắc dĩ mới cùng hắn chặt đứt liên hệ hiện tại tô trí đức cảm thấy chính mình có năng lực Tự nhiên là có thể rút tắt rút. Tô Chí Dương ngay từ đầu thoái thác một chút, nhưng nghĩ đến nhà mình con cái cũng muốn đi học hoa rất nhiều tiền, bất đắc dĩ nhận lấy Tô Chí Đức này trương tạm. Nhưng là Tô Chí Dương lại khăng khăng muốn nói này tiền là mượn Tô Chí Đức, đến lúc đó chính mình khai cửa hàng kiếm lời, nhất định phải còn cấp Tô Chí Đức. Tô Chí Đức không lay chuyển được hán, cuối cùng chỉ có tiếp nhận rồi Tô Chí Dương viết xuống giấy nợ. Sơ nhị sáng sớm, Tô Hòa người một nhà liền lên đường. Lần này trở về vẫn là dựa theo tới khi giống nhau, trên đường thay đổi vài lần người, mới một đường khai trở về đưa ra thị trường. Tô Hỏa ở đưa ra thị trường không có ngốc mấy ngày, chỉ là chờ đến ra gian ngoạiễn mãi lại đây, bồi bọn họ mấy ngày, liền hồi Thúy vân sơn đi. Hai vị lão nhân nhìn đến như vậy xa hoa xa xỉ căn phòng lớn, lúc ấy cũng mắt chói váng, bất quá ở chỗ này ở mấy ngày, chậm rãi đều thói quen. Thượng nhân nói câu nói kia đảo cũng không sai từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó tô hòa hồi thúy vân sơn sự tình tô Chí đức hai vợ chồng cũng cấp hai vị lão nhân giải thích nói cho bọn họ tô hòa ở đi theo một vị thần y học trung y đi hề. hai vị lão nhân đều đối này phi thường tán đồng cũng cảm thấy bác sĩ là một cái hảo chức nghiệp hơn nữa bọn họ tuổi đại tư tưởng tương đối truyền thống cho rằng trung y đi hề là cái thứ tốt ngày thường ở trong thôn cho bọn hắn xem bệnh chính là một vị lão trung y đi hề. Đối này tự nhiên ấn tượng thực hảo, còn làm Tô Hòa nhất định phải hảo hảo học tập. Nhưng là Tô Hòa không biết chính là, ở nàng rời đi vài ngày sau, nhà mình kia cực phẩm tiểu thúc liền tìm tới cửa nhi tới, muốn đem chính mình gặm lao địa phương từ cái kia tiểu sơn thôn chuyển rời đến chính mình nhị ca trong nhà tới. Hắn tới thời điểm, bắt đầu còn ở bảo vệ cửa nơi đó náo loạn chê cười, sau lại tiến vào nhìn đến này biệt thự xa hoa, càng là an vạ không nghĩ đi rồi. Chính là tô trí đức sao có thể làm hắn như nguyện, trực tiếp đem hắn ném đi ra ngoài, thuận tiện hảo hảo thu thập hắn một phen. Bất chi bất giác, tô hỏa cái này nghỉ đông, liền sắp đi qua. 168 Hong công, Nghỉ đông thời gian cũng không dài, liền tính là đại học, cũng tổng thể tính lên bất quá hơn 40 thiên bộ dáng. đặc biệt là ở qua năm lúc sau, cái này thế gian liền quá đến càng nhanh. Tô hỏa ở Thúy Vân trên núi, cả ngày quá nhàn vân giá hạc sinh hoạt. Có lẽ không có bên ngoài sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu, lại cũng có khác một phen phong vị. Chẳng qua, một cái thình lình xảy ra điện thoại, đánh vỡ này phiến bình tĩnh. Cái này điện thoại, đến từ chính đường tuyết, nàng điện thoại lại đây, liền hỏi Tô Hòa chuẩn bị sẵn sàng không có, đến lúc đó đến sân bay tới đón các nàng. Tô Hòa nhất thời sửng sốt, không hiểu ra sao, thẳng ngơ ngác mà liền hỏi đường tuyết, muốn làm cái gì chuẩn bị. Đường tuyết cũng là dở khóc dở cười. Lúc này mới nhắc tới các nàng nghỉ phía trước cũng đã quyết định tốt sự tình. Đi Hồng Kong, tham gia đường tuyết tiến hội. Tô Hòa một phách đầu gối, ai nha, ngươi không nói ta đều đã quên. Đích xác ở Thúy Vân Sơn trụ thời gian dài như vậy tới, Tô Hòa cơ hồ thượng liền không chạm qua di động, trực tiếp ném ở trong góc mặt đôi hôi tới, sau lại không điện, tự nhiên cũng liền tự động tắt máy. Đường tuyết cấp Tô Hòa đánh mấy cái điện thoại đều không có đả thông, chỉ có đi hỏi lưu đại. Lưu Đại cho đường tuyết Tô Hòa trong nhà điện thoại, nhưng là đánh qua đi, lại nghe nói Tô Hòa không ở nhà. May mắn Tô Hòa ba mẹ lại cho đường tuyết Thúy Vân trên núi cái kia vệ tinh điện thoại dây số, bằng không đường tuyết thật đúng là đều tìm không ra Tô Hòa người. Tô Hòa nghe được đường tuyết nói như vậy, cũng không cấm có chút xấu hổ. Ai làm chính mình thế nhưng đem chuyện này đều làm đã quên đâu. Đáp ứng rồi đường tuyết lúc sau, Tô Hòa lại gọi điện thoại cùng Lưu Đại đi xác nhận thời gian. Các nàng ở đưa ra thị trường, tự nhiên là đồng loạt xuất phát. Chẳng qua Liêu Nhược Tinh là ở Kinh Thành, liền không thể cùng các nàng đồng loạt xuất phát, bất quá vẫn là định rồi đến thời gian không sai biệt lắm chuyến bay, đến lúc đó có thể trực tiếp ở sân bay gặp mặt. Liêu Nhược Tinh ngay từ đầu còn nói không nghĩ đi, bởi vì nàng muốn lưu tại trong nhà hảo hảo bồi bồi người nhà, nhưng cuối cùng vẫn là không thắng nổi mặt khác ba người của ngoanh lạm tạc. Hơn nữa nghe nói nàng ra ra cũng rất duy trì nàng nghỉ đi ra ngoài chơi chơi, không cần cả ngày buồn ở nhà, cho nên Liêu Nhược Tinh mới rốt cuộc đồng ý đi Hong Kong. Muốn đi Hong Kong, Tô Hỏa tự nhiên là muốn về trước đưa ra thị trường, vì thế nàng không sai biệt lắm cùng sư phụ nói nói, mới thu thập khởi quần áo tới. Lâm Huyền Thanh nghe được nàng lời nói sừng sốt, ra nuôi lại sáng ngời trong mắt hiện lên một tia quan mang, ngươi! Muốn đi Hong Kong? Ấn! Tô Hòa gật gật đầu, chúng ta cùng phòng ngủ một cái bằng hữu mời chúng ta quá khứ, Vé máy bay đến ba ngày sau, ta ngày mai liền hồi đưa ra thị trường lạc. Tô Hòa lại nhìn nhìn Lâm Huyền Thanh biểu tình, chỉ cảm thấy hắn thần sắc thật sự là kỳ quái. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Không muốn ta đi Hồng Kong sao? Lâm Huyền Thanh lập tức từ trầm tư trên nét mặt phục hồi tinh thần lại, liên tục lắc đầu. Đương nhiên không có, ta chỉ là tưởng nói. Ai, ngươi đi Hồng Kong? sẵn lực không cần bại lộ chính mình thân phận. À! Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi ở Hồng Kông còn có cái gì cố nhân? Tô Hòa nói, hướng Lâm Huyền Thanh nháy mắt vài cái, tươi cười rất có thâm ý. Lâm Huyền Thanh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu? Đều là... Đều là một ít trên giang hồ sự tình, ngươi tuy rằng đã miễn miễn cưỡng cưỡng xuất sư, nhưng còn chưa tới tiếp xúc mấy thứ này thời điểm. Như thế nào? tưởng sư phụ ngươi nhanh lên chết tiếp thu môn chủ chi vị a hắn liếc xéo tô hỏa cười như không cười mà nói tô hỏa phát màn lợn nụ cười đôi mắt cong cong ngươi nói cái gì đâu ngươi đều sống hơn 100 tuổi nơi nào liền dễ dàng như vậy chết đâu hảo sư phụ ta sẽ cứ việc trở về đến lúc đó tới rồi đưa ra thị trường liền lập tức chạy tới lâm huyền thanh nhìn tô hỏa tươi cười trên mặt cũng nhịn không được nổi lên ý cười gật gật đầu đi phía trước Tô Hòa cũng không có quên phân phó phân phó liêu cảnh, làm hắn hảo hảo chiếu cố hắn trưởng môn sư tổ. Liêu cảnh tuổi không lớn, tâm tính lại rất thành thục, đặc biệt là nhiều như vậy thiên cái gọi là khảo nghiệm tới, càng là ma đi một ít nóng nảy, lắng động lại hạ ổn trọng, liền trịnh trọng mà nhìn Tô Hòa gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Tô Hòa thu thập đồ vật trở về đưa ra thị trường. Bất quá, nàng sở dĩ sẽ lựa chọn đến ngày mai phi cơ, chính là vì đi phía trước có thể rút ra không tới, cùng Phó Mạc đã gặp mặt. Chính như cùng Tô Hòa nói tốt giống nhau, Phó Mạc ở Tô Hòa nghỉ sau không lâu, liền đến đưa ra thị trường, bất quá kia đoạn thời gian Tô Hòa lại vừa lúc vội vàng nơi nơi gom tiền đâu, nhưng thật ra không có gì thời gian cùng Phó Mạc gặp mặt. Sau lại Phó Mạc lại bởi vì hắn công ty sự tình bay đến la đi, trở về lúc sau liền thẳng đến Kinh Thành ăn tết đi, chờ đến hắn thật vất vả có dành đâu, Tô Hòa lại hồi Thúy Vân Sơn đi. Kết quả, từ Tô Hòa nghỉ đến bây giờ tới nay, hai người thế nhưng là một lần mặt đều không có gặp qua. Tô Hòa xuống núi phía trước liền cùng phó mạc gọi điện thoại, rốt cuộc đi Hồng Kong lúc sau, nàng lại hồi một chuyến thúy Vân Sơn liền không có gì thời gian, vừa lúc liền này hai đầu bất thời giờ cùng phó mạc trông thấy mặt. Nàng về đến nhà ngày hôm sau, liền đem phó mạc cước ra tới. Hai người gặp mặt địa phương, là một nhà tiệm kem. Phó Mạc so với bọn hắn ước thời gian sớm nửa giờ đến, lại ở vừa mới đi vào tới thời điểm, liếc mắt một cái liền quét tới rồi Tô Hòa thân ảnh. Bất quá! Nàng bên người như thế nào còn ngồi một người? Phó Mạc ánh mắt nhìn lướt qua Tô Hòa bên người người kia, cách trong chốc lát mới nhận ra tới người này chính là Tô Hòa bạn tốt bạn bè tốt, lưu đại. Kia hai người ngồi ở tiệm kem trong một góc, hai người trước mặt bãi một bàn kem. Bất quá thực hiển nhiên này đó kem đại bộ phận đều là thuộc về tô hỏa, thuộc về lưu đại đại khái chỉ có 2-3 cái. Hai người đều ở manh ăn kem, còn đem đầu ghé vào cùng nhau, túi đầu, hi hi ha ha không biết đang nói chút cái gì. Hắn chỉ là như như mày, liền trực tiếp đi qua đi. Như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Hắn nhẹ giọng hỏi, kéo ra tô hỏa đối diện ghế dựa ngồi xuống. Tô hỏa vốn dĩ vùi đầu cùng ăn kem. Nghe được phó mạc thanh âm ở chính mình trên đỉnh đầu vang lên, ngẩng đầu lên vừa thấy, lúc này mới phát giác nguyên lai like phó mạc cũng tới rồi. Tô hòa buông trên tay bạc ngũng, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi không phải cũng tới sớm như vậy sao? Hiện tại ly chúng ta ước hảo thời gian còn có nửa giờ đâu. Phó mạc đạm đạm cười, ta thích trước tiên đến. Hắn nói xong, ánh mắt lại dừng ở tô hòa bên người lưu đại trên người, vị này. Là ngươi bằng hữu lưu đại đi. Ai? Nguyên Lai like ngươi còn nhớ rõ ta, thật là lần cảm minh hạnh a." Lưu Đại thụ sủng nhược kinh mà nói. "Đương nhiên, nàng cũng không có quên giải thích, đúng rồi, ta cũng không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến đến sớm như vậy, ta vốn dĩ tính toán ở ngươi tới phía trước liền đi, không nghĩ tới ngươi tới sớm như vậy, yên tâm yên tâm, ta thực mau liền đi, sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái." Ai Tô Hỏa nói còn chưa nói xuất khẩu, Phó Mạc liền giành trước nói. "Không quan hệ." Ngươi cùng chúng ta cùng nhau cũng có thể. Cái này lạnh băng đạm mạc thương nghiệp đế vương, lúc này lại có một loại ôn tồn lễ độ phong độ. Không cần không cần, ta còn là không lo bóng đèn. Lưu đại liên tục lắc đầu, đứng dậy đã muốn đi. Tuy rằng nghe được đối diện nam nhân kia nói có thể lưu lại, nhưng là vì cái gì nàng lại có một loại sờn tóc gáy cảm giác đâu. Đối diện kia nam nhân ánh mắt, thật sự là làm người sợ hãi. Vẫn là rời đi tính. Tô Hòa lại dối tay giữ nàng lại, đại đại, thật sự không quan hệ, ngươi lưu lại cùng chúng ta cùng nhau đi, dù sao chúng ta cũng chỉ là nơi nơi đi chơi chơi, người nhiều ngược lại sẽ náo nhiệt một ít. Lưu đại bất đắc dĩ mà quay đầu lại, nhìn đến Tô Hòa ánh mắt, cuối cùng chỉ có lựa chọn lưu lại. Nhưng là, nam nhân kia cho nàng áp lực thật sự rất lớn á a. Một bên ăn kem, một bên ở trong tiệm thương lượng đợi chút muốn đi đâu nhì chơi. Nga, đúng rồi. Ta biết đưa ra thị trường có một cái thực hảo ngoạn địa phương." Lưu Đại ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói, "Tiểu Hỏa, ngươi thích cưỡi ngựa sao?" "Cưỡi ngựa?" Tô Hỏa chớp chớp mắt, không kỳ quá, không có gì cảm giác. Đó là một cái hội sở, tên gọi là gì tới ta đã quên, nhưng là nơi đó có chuyên trúc trại nuôi ngựa, ta cùng ta ba đi qua một lần, thật sự thực hảo chơi, còn có suối nước nằm quán." Lưu Đại hưng phấn mà nói. Ngươi nói chính là Duy Tát hội sở đi. Phó Mạc mở miệng hỏi. Đối. Không sai, chính là tên này tới. Lưu Đại liên tục gật đầu, nhưng là thực mau nhăn lại mặt. Ai nha, ta đã quên, kia ra hội sở là hội viên chế, cần thiết là hội viên hoặc là hội viên mang theo nhân tài có thể đi vào, nhưng ta không phải A. Nếu không ta tìm ta ba mang chúng ta đi vào. Không cần, ta là nơi đó hội viên, ta mang các ngươi đi thôi. Phó Mạc hơi hơi gật đầu nói. Cuối cùng Tô hỏa giải quyết dứt khoát, vậy đi nơi đó đi. Nghe vừa mới lưu đại một fan giới thiệu, Tô hỏa cũng nhịn không được có chút hưng phấn, vội vàng muốn đem trước mặt đông đảo kem ăn xong nhanh lên xuất phát. Phó Mạc nhìn đến nàng một chút đều không màng độ ấm, cuống ăn kem ánh mắt, nhịn không được dối tay chịu mấy mâm đi. Tô hỏa dương mắt lên nhìn hắn. Ăn chậm một chút, này kem thực lạnh, này ăn nhiều cũng đối dạ dày không tốt. Phó mạc khó được mà phi thường rong dài mà nói. Ánh mắt vừa động, hắn lại nhìn đến Tô Hòa khỏe miệng kia một chút kem, liền thực tự nhiên mà lấy ra khăn tay, đem nó lau, mới đưa kia khăn tay một lần nữa thả trở về. Tô Hòa cũng cảm thấy thực tự nhiên, giống như phó mạc cho nàng sát miệng, là một kiện hết sức bình thường sự tình. Không quan hệ a, điểm này kem lại không tính cái gì. Tô Hòa xua xua tay tùy ý nói nhưng làm một bên lưu đại lại có một loại lưng như kim chích, đứng ngồi không yên cảm giác chính mình chính là sống sờ sờ bóng đèn a, quá loa mắt có hay không? nàng mai phục đầu hết sức đi ăn kem, hận không thể đem mâm đều nuốt dường như nhất hy vọng chính là chính mình càng đổi càng nhỏ. Sau đó tại đây hai người trước mặt biến mất. bất quá nàng không có tô hòa công lực như vậy ăn kem thiếu chút nữa đem chính mình nha đều đông lạnh chết lặng, nhổ ra khí đều là bằng. Hơn nữa này lại là ngày mùa đông. Kết quả cuối cùng, chính là lưu đại che miệng hoa hoa kêu to, hoàn toàn mất đi thuộc nữ phong phạm. Tô hỏa vội vàng cho nàng đảo nước cấm uống, nhìn nàng bộ dáng, trong đầu hoảng hốt mà nhớ tới hai người bọn nàng lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Chính là, như thế nào cảm thấy, cái kia ăn mặc màu trắng chịp phỏn váy dài, từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới tiểu thư khuê các lưu đại, đã ly nàng càng ngày càng xa đâu. Tô Hòa cuối cùng vẫn là giải quyết đại bộ phận kem. Tô Hòa tuy rằng ngày thường cũng không tính ăn đến nhiều, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền ăn không vô. Nói thật, nàng dạ dày giống như là động không đáy dường như, căn bản liền sẽ không ăn no. Hơn nữa nàng kia phó ăn nhiều như vậy kem cũng một chút việc nhi đều không có bộ dáng. Xem đến lưu đại rất là vô ngữ, nàng hiện tại đều còn cảm thấy miệng mình một cổ tử băng khí đâu. Ngươi nói người cùng người trên lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Từ tiệm kem đi ra ngoài, các nàng liền trực tiếp thượng phó mạc xe, vốn dĩ tô hòa cũng là khai xe, nhưng xem hiện tại chỉ có gọi điện thoại làm tài xế lại đây khai đi rồi. Ba người đi phía trước lưu đại trong miệng kia ra hội sở, hoàn cảnh quả nhiên không tồi, ở toàn bộ đưa ra thị trường đều coi như là đỉnh cấp hội sở, tự nhiên có được không ít hội viên. Đưa ra thị trường làm cả nước tài chính trung tâm, kinh tế nhất phát đạt thành thị trí nhất. Loại này hội sở tự nhiên là nhiều như lông châu, hơn nữa một nhà so một nhà tinh xảo. Nhà này duy tát hội sở, coi như là đưa ra thị trường sở hữu hội sở chung người xuất sắc. Nghe nói nó là một cái ngoại thương người đầu tư tu sửa, người sở hữu là châu Âu nào đó quý tộc, hơn nữa cái này quý tộc tước vị còn không thấp. Cho nên nhà này hội sở đi cũng là âu thức phong cách, nơi trốn trang hoàng đều là phi thường hoa lệ làm người bừng tỉnh có một loại đặt mình trong vở sẻo lẹt cung cảm giác. Nơi này nguyên bộ phương tiện cũng phi thường không tồi, có độc lập phòng cho khách, phục vụ trang hoàng đều có thể so với thất tinh cấp khách sạn, còn có chuyên trúc sân golf, bạo lình tràng, sân tennis, hồ bơi, trại nuôi ngựa từ từ. Có thể ở tức đất tức vàng đưa ra thị trường chiếm hạ như vậy một khối to thổ địa, không thể không nói, này hội sở chủ nhân là thật sự tài lực hùng hậu a bọn họ trước không có vội vàng đi chạy nuôi ngựa mà là ở tô hỏa yêu cầu hạ đi đánh đánh gôn. tô hỏa tuy rằng là lần đầu tiên đánh nhưng là thượng thủ thực mau, không bao lâu liền thuần thụ, bất chi bất giác liền có chút chán ngấy lên. ba người lúc này mới chuyển hướng chạy nuôi ngựa. đối với cới ngựa cái này vận động, trải qua lúc này đây lúc sau, tô hỏa xem như thật sự thích. cùng gôn giống nhau, nàng đối với cới ngựa cũng thượng thủ thật sự mau. Ngay từ đầu chỉ có thể làm huấn luyện viên lôi kéo mã ở trong nhà đi vừa đi, chỉ chốc lát sau Tô Hòa cũng đã thuần thục mà khống chế con ngựa, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là cái tay mới. Ở Tô Hòa cái kia ngoại quốc huấn luyện viên hô to thiên tài thời điểm, Tô Hòa lại lôi kéo dây cương dục ngựa chạy lên, sợ tới mức cái kia ngoại quốc huấn luyện viên hoa hoa kêu to, liền ở hắn cho rằng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn thời điểm, lại nhìn đến Tô Hòa ở trên ngựa, thuần thục tự nhiên bộ dáng. Lúc này mới phát hiện tô hòa thuần thục độ nguyên lai đã tới rồi loại trình độ này. Giữa trưa thời điểm bọn họ ở hội sở ăn Nhật Bản đồ ăn, đều là thứ thân sushi linh tinh, đều là mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp cũng là một cái Nhật Bản người, tay nghề chắc tuyệt, tự nhiên mấy thứ này hương vị, cũng phi thường kinh diễm. Bất chi bất giác, ngày này, liền như vậy đi qua. Buổi tối phó mạc đưa hai người về nhà, đầu tiên là tặng lưu đại, Sau đó Phó Mạc mới lái xe đem Tô Hòa đưa đến Toái Ngọc Sơn Trang. Ở Tô Hòa cửa nhà đại cửa sắt ngoại, Tô Hòa cùng Phó Mạc nói xong lời từ biệt, lấy đai an toàn đang chuẩn bị xuống xe, lại bị Phó Mạc gọi lại. Làm sao vậy? Tô Hòa quay đầu lại nhìn Phó Mạc, nghi hoặc hỏi. Phó Mạc mày hơi hơi nhíu lại, một bộ tâm sự trầm trọng bộ dáng. Đối mặt Tô Hòa nghi hoặc, hắn há miệng thở dốc, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ân. Làm sao vậy? Tô Hòa lại hỏi một lần, cảm thấy Phó Mạc thật sự là có điểm kỳ quái. Phó Mạc thở dài, mới ngẩng đầu lên yên lặng nhìn Tô Hòa, ánh mắt có chút chứ người. Ngươi! Là cùng Phó Hưu đã xảy ra cái gì sao? Hắn hỏi. Tô Hòa biểu tình vừa động, lại là bất động thanh sắc hỏi, ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này? Miệng nàng thượng nói lời này, đôi mắt lại là vẫn luôn ở quan sát Phó Mạc biểu tình muốn hiểu được hắn có phải hay không đã biết cái gì. Phó mạc trầm giọng nói, hắn kỳ thật cũng cùng ta cùng nhau tới rồi đưa ra thị trường, ta vốn là tưởng hôm nay làm hắn cùng ta cùng nhau ra tới, nhưng là hắn lại có chút hoảng loạn mà cự tuyệt, cho nên ta muốn biết. Ngươi có phải hay không cùng hắn náo loạn biến níu? Không biết vì cái gì, đương phó mạc hỏi ra mặt sau cái kia vấn đề thời điểm, tô hỏa lại là theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Không có A, khả năng. Có thể là hắn không lớn thích ta đi. Tô Hòa ngựa ngùng nói. Phó Mạc nhìn Tô Hòa sơn mặt, tâm lại là một chút một chút trầm đi xuống. Hắn cùng ngươi thổ lộ. Tô Hòa hoàn toàn không nghĩ tới, Phó Mạc thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy một câu. Nàng bị kinh ngạc một chút, vội vàng chấn định tâm tư, quay đầu nhìn Phó Mạc, nói câu, không có. Phó Mạc bên môi lại là trồi lên một mạt cười khổ, quả nhiên. Hắn nhắm mắt lại. Đông nhiên có một loại đầu thực hỗn loạn cảm giác, một loại chân tay luống cuống cảm giác, đột nhiên sinh ra. Hắn vốn là trời sinh người lãnh đạo, chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy chẳng hướng, nhưng là đối thượng Tô Hòa, loại này chân tay luống cuống cảm giác, hắn cũng đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tô Hòa nhìn đến tựa lưng vào ghế ngồi, trên người để lộ ra nói không nên lời suy sụp phó mạc, mỉ môi, thật lâu lúc sau mới nói ta sẽ cự tuyệt hắn. A, Phó mạc kinh ngạc mà mở to mắt. Tô hòa nhìn hắn, lại không có lại nói lần thứ hai. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới lại nói, ta tưởng nói cho hắn, nhưng là hắn vẫn luôn không tiếp ta điện thoại. Hiện tại ngươi đã biết, liền trước không cần nói cho hắn đi, ta cảm thấy loại chuyện này, vẫn là muốn chính miệng nói cho hắn mới hảo. Hảo! Phó mạc ngữ khí, áp lực kích động mừng như điên. Tô hòa hướng hắn hơi hơi mỉm cười, Ra đây đi vào. Ân, Tô Hòa đẩy cửa xuống xe, Phó Mạc xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Tô Hòa vào cửa, theo tiểu đạo một đường đi vào, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, hắn mới đột nhiên nhớ tới, Phó Hữu, hình như là muốn đi tham gia quân ngũ đi. Ra ra chính là muốn cho hắn ăn Tết mới đi, ngày mai Tô Hòa liền phải đi Hồng Kong, trở về thời điểm, Phó Hữu phỏng trường đã tiến quân doanh đi. Kia Tô Hòa cự tuyệt, còn có thể nói ra sao. Buổi tối, Tô hỏa ở trong phòng thu thập chính mình dương hành lý, các nàng phi cơ là buổi sáng hơn 10 giờ, buổi sáng lên khẳng định là không kịp, cho nên hiện tại liền phải chuẩn bị tốt. Mụ mụ cũng ở một bên nhi giúp nàng, thuận tiện còn lại nhảy mà nói làm nàng chính mình phải chú ý một chút an toàn linh tinh. Tô hỏa cười khanh khách mà nghe, cũng không có không kiên nhận ý tứ. Đúng rồi, ngày mai muốn chúng ta đi đưa người sao? Lão mẹ đột nhiên hỏi, Tô Hòa nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, muốn đi nói khẳng định người một nhà đều phải đi, khai hai cái xe có điểm phiền thoái. Ngày mai ta chính mình đi sân bay là được, đến lúc đó ta đem xe liền ngừng ở sân bay, trở về thời điểm cũng hảo khai, dù sao cũng đi không được mấy ngày. Ai, hảo đi, tùy tiện ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Hòa 7 giờ nhiều chung liền rời giường, rửa mặt lúc sau, xuống lầu ăn cơm sáng, mới lôi kéo dương hành lý lên xe. Nàng gọi điện thoại cấp lưu đại đánh qua điện thoại, hiện tại chính là chuẩn bị đi tiếp nàng. Lại ở nhà bọn họ ngồi trong chốc lát, Tô Hòa mới lái xe chở lưu đại tới rồi sân bay, lúc này đã 9 giờ. Vốn dĩ Phó Mạc là tính toán lại đây đưa nàng, nhưng là lại bị Tô Hòa cự tuyệt, Phó Mạc còn tưởng kiên trì một chút, vừa lúc lại gặp gỡ công ty có việc gấp muốn xử lý, lúc này mới đành phải thôi. Thay đổi đăng ký bài, hai người đều là khoang hạng nhất vị trí, qua an kiểm. Lúc này mới thượng phi cơ, hướng tới Hồng Kông mà đi. Hơn 2 giờ tiếp cận 3 cái giờ lúc sau, phi cơ rốt cuộc đáp xuống ở Hồng Kông quốc tế sân bay. Mà lúc này, Liêu Nhược Tinh đã so các nàng trước một bước tới rồi nơi này, đều đã đợi một hồi lâu. Tô Hỏa cùng Liêu Đại hai người lôi kéo dương hành lý vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến đứng ở bên ngoài Liêu Nhược Tinh. "Nhược Tinh." Liêu Đại kinh hỉ mà hô một tiếng, liên tục hướng Liêu Nhược Tinh vất tay. Nếu không phải cố kỵ đây là công chúng trường hợp, nàng còn muốn bảo trì thuộc nữ tư thái, chỉ sợ nàng sớm liền xông lên đi ôm lấy liêu nhược tinh. Liêu nhược tinh cũng lười đến mà lộ ra tươi cười, hướng các nàng vây vây tay. Ba người rốt cuộc hội tụ ở cùng nhau. Mà này ba cái chói lọi mỹ nữ, cũng thực hiển nhiên mà trở thành này sân bay một đạo phong cảnh tuyến. Lúc này, tô hỏa vội vàng lấy ra di động cấp đường tuyết gọi điện thoại. Đường tuyết nói cho các nàng chính mình liền ở sân bay bên ngoài một chiếc trên xe, tô hỏa ba người đi ra, liền thấy được đứng ở một chiếc quần bên cạnh đường tuyết. Này xe thật sự là rêu dao, thật xa đều có thể nhìn đến nó thật dài thân xe. Đường tuyết đi lên cùng ba người một người tới một cái ôm, bốn người mới cùng nhau lên xe. Lưu Đại ngồi ở trong xe mặt, đánh giá chung quanh trang trí, không ngừng mà phát ra cảm thán, và, wow, này xe cũng quá xa hoa đi. Tô Hòa trắng nàng liếc mắt một cái, chính ngươi ra lại không phải không có, ở chỗ này đỏ mắt gì đâu. Người khác cùng chính mình có thể giống nhau sao? Lưu Đại đúng lý hợp tình mà nói, không phải đều nói, người khác mới là tốt nhất sao. Chỗ nào tới ngụy biện A? Hắc hắc, Lưu Thị ra hấn. Lưu Đại chớp chớp mắt. Tô Hòa lười đến cùng Lưu Đại tranh luận, liền quay đầu đi xem đường tuyết, tiểu tuyết, chúng ta đợi chút trụ chỗ nào đâu. Đương nhiên là chủ nhà của chúng ta a." Đường Tuyết nói, "Tô Hòa nhíu nh mày, "Không hảo đi, chúng ta vẫn là chủ khách sạn đi." "Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy." Lưu Đại cũng thấu đi lên, "Thực tán đồng Tô Hòa nói, chính là chúng ta bốn người ở cùng một chỗ mới náo nhiệt a. Các ngươi liền đi sao?" Tô Hòa vẫn là lắc lắc đầu, "Tiểu Tuyết ngươi cũng có thể khai một phòng ở chỗ này chủ a." Đường Tuyết vẫn là muốn cho các nàng đi đường trại. Nhưng là ở Tô Hòa Lưu Đại Liêu Nhược Tinh ba người mánh liệt kiên trì hạ Cuối cùng xe vẫn là quay đầu tới rồi Hồng Kông quân duyệt khách sạn và ở Bắt đầu còn tính toán một người một gian phòng Nhưng là căn phòng này thật sự là đại Một người trụ nhưng thật ra có chút chống trải Còn không bằng vài người cùng nhau trụ náo nhiệt một ít Vì thế liền đính một gian đại sứ hải cảnh phòng Diện tích đều có gần 100 bình Tự nhiên là cũng đủ Vào phòng lúc sau Phóng hảo đồ vật Mấy người mới cân nhắc muốn đi ăn cái gì đồ vật. Phía trước ở trên phi cơ tuy rằng cũng có cơm điểm, nhưng trên phi cơ thức ăn nhanh hương vị thực sự không phải như thế nào hảo. Vì thế, tô hòa ra cửa trước liền cố tình ăn nhiều một ít cơm sáng, giữa trưa thời điểm không thế nào đói, ở trên phi cơ những cái đó thức ăn nhanh, tự nhiên cũng liền không như thế nào động nó. Lưu đại cùng liêu nhược tinh cũng là không sai biệt lắm. Cho nên, này ba người đều là còn không có ăn cơm trưa. Đường tuyết tuy rằng tới Hồng Kong một đoạn thời gian, nhưng là đối với bên này lộ cũng không phải nói quen thuộc liền có thể quen thuộc lên, bởi vậy cũng nói không nên lời đi chỗ nào ăn cái gì tương đối hảo. Vì thế bốn người dứt khoát quyết định, lấy thượng bao bao, đi ra ngoài tùy tiện dạo, đến nỗi ăn cái gì liền đến thời điểm lại nói. Hiện tại thời gian cũng không tính vãn, mới buổi chiều 2 điểm nhiều chung, đúng là đi dạo phố hảo thời điểm. Hồng Kong là tài chính trung tâm. Cũng là các nữ nhân trong lòng mua sắm thiên đường, bốn người nếu đều ra tới, há có thể không quét một chút hóa trở về. Vì thế, ở buổi tối cơm nước xong trở lại khách sạn thời điểm, ba người trên tay đều dẫn theo bao lớn bao nhỏ túi mua hàng. Mà đường tuyết còn lại là về nhà. Thuộc về nàng cái kia hiến hội còn có hai ba thiên tài sẽ tổ chức, cho nên mấy ngày nay, này ba người vừa lúc có thể hảo hảo chơi một chút. Chỉ là không biết đường tuyết rốt cuộc có chuyện gì. Vốn dĩ kế hoạch tốt muốn cùng các nàng cùng nhau, nhưng là lâm thời gia điểm chuyện này, cũng chỉ có thể tạm đừng các nàng, chỉ có yến hội ngày đó mới có thể đủ gặp mặt. Tô hòa ba người tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, lại cũng không có quá ảnh hưởng du ngoạn tâm tình, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, các nàng lại nắm chặt thời gian đi dạo tiêm sa truy, Vịnh Đồng La, Cửu Long Thành, Trung Hoàng trờ Mỹ thực tụ tập địa phương, còn có máy ảnh phản xạ ống kính đơn đi vít to di à cảng, nghệ thuật quán. Đỗ toa phu nhân tượng sắp quán tử từ địa phương. Dù sao, thời gian mặc dù ngắn, lại trung quy vẫn là chơi đến tận hứng. Ở hiến hội tổ chức trước một ngày, ba người còn đi dạo phố cố ý mua yêu cầu lễ phục, mới ở ngày hôm sau cầm thiệp mời, đi đường ra kia xa hoa trang viên. Ba người ánh mắt đều thực hảo, chọn lễ phục cũng đều là phi thường thích hợp chính mình. Tô hòa một bộ là màu đen mạt ngược đoạn khoản lễ phục, thoạt nhìn rất đơn giản nhưng chi tiết chỗ rồi lại dườm già tinh xảo để lộ ra bất phàm thủ công trên người địa phương khác phối hợp vật phẩm trang sức sẽ không quá nhiều cũng không có vẻ đơn giản lại đem đầu tóc búi lên trên